vĩnh viễn đều mang theo một trương mặt nạ thế cho nên không có người gặp qua hắn lớn lên rốt cuộc là bộ dáng gì tử ta hơi hơi ngước mắt ngóng nhìn cố nhược vần tiếp tục nói cho nên ta đối thương mình cũng không phải thực hiểu biết hắn là cùng thiên bác giả đồng thời xuất hiện nhân vật cũng cùng thiên Bắc giả giống nhau không có lai lịch càng là không có quá khứ tất cả đều là ngang trời sát ra tới bởi vậy đối với thương Minh, ta vô pháp cho người một án. Chỉ cần thiên bác giả mới có thể hiểu biết sự tình thật giống. Nghe thế phiên đều là, cố nhược vân nhưng thật ra hiểu rõ với tâm. Tử ta, thương minh sở dĩ không có lộ ra chính mình dung mạo là bởi vì hắn lớn lên cùng thiên Bắc giả rất là giống nhau. Tử ta đấy mắt hiện lên một đạo kinh ngạc, rõ ràng hắn cũng không biết chuyện này. Ta phòng trừng, trừ bỏ thiên bác giả ở ngoài, không có bất luận kẻ nào biết thương minh bộ dáng cố nhược vân ngẩn đầu nhìn về phía từ ta. Ngươi đã từng nói qua, làm ta tiểu tâm thiên bắc dạng, hiện tại ta mới hiểu được, ngươi làm ta cẩn thận người không nên là thiên bắc dạng, mà là cùng hắn diện mạo tương đồng thương minh. Nếu ta không coi đoán sai, ở kiếp trước, giết ta người, cũng là thương minh. Dựa theo tử ta cách nói, kiếp trước nàng đồng dạng tâm thuộc về thiên bắc dạng, Huống chi, lúc trước ở kia hào cảnh trong vòng, nàng đồng dạng cảm nhận được bạch thi nữ tử bị gì dường như thống khổ. Cái loại này thống khổ cũng không nơi phát ra với thân thể, mà là, giết nàng người, là nàng âu yếm nam nhân. Nếu như thế, thương minh tưởng muốn giết hại nàng, chỉ cần tháo xuống mặt nạ, giả mạo thiên bắc dạng, như thế, không hề phòng bị nàng liền bị trung kế. Đáng tiếc, nàng không phải kiếp trước cái kia nàng. Thương minh lại lần nữa lặp lại trước kia chiêu số, nàng sẽ không lại mắc như. Nha đầu, một người bộ dạng có thể lừa gạt mọi người. Chính là hơi thở lại không cách nào dấu dếm, lấy năm đó chúng ta thực lực không nên không trô nào phát hiện. Tử ta trong lòng vẫn là tràn ngập nghi ngờ, hắn chỉ là không hy vọng cố nhược vân lại lần nữa bị thương. Cố nhược vân thở dài một tiếng, đây là ta kỳ quái nguyên nhân, ta đã thấy thương minh, trên người hắn hơi thở sát thật cùng thiên bác giả tương tự, nếu không phải ta đối thiên bác giả thực hiểu biết, nói không chừng, ta sẽ lại lần nữa bị hắn cấp che mắt, tử ta Đây là ta hỏi ngươi thương minh thân phận duyên cớ. Nói tới đây, cố nhược vân dừng một chút, tiếp tục nói. Hơn nữa, thiên bác giả từng nói, vô luận là hắn dung hợp thương minh linh hồn, cũng hoặc là thương minh dung hợp hắn, bọn họ đều có thể đủ tới đại viên mãn cảnh giới. 1688 chương 1688 ba năm, 14. Tử ta trầm mặc nửa ngày, thật lâu sau lúc sau, hắn mới lắc lắc đầu. Ngươi nói cái này tình huống ta cũng không hiểu biết, chờ ngày sau gặp được Thiên bác Dạ, hắn khẳng định có thể cho ngươi một đáp án. Thế vậy, Cố Nhược Vân không hề hỏi nhiều, nàng chuyển hướng người bên cạnh, nói, đi thôi, hiện tại thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng nên rời đi cái này địa phương. Nếu là muốn rời đi Tuyết Hoang nơi, nhất định muốn thông qua một rừng cây, này rừng cây bên trong dược liệu dị thường phong phú, thường xuyên có người con cái sọt tiến đến hái thuốc, các ngươi đem ta dược liệu trả lại cho ta. Này đó dược liệu là phải cho ta mẫu thân chữa bệnh dùng. Lúc này, dừng cây bên trong, 6 tuổi tiểu cô nương nhảy dựng lên, muốn bắt lấy bị trước mặt người đoạt lấy đi dược cung, tàn nhang khuôn mặt nhỏ bởi vì phẫn nộ đỏ lên, mắt to chung cũng hàm chứa bị khuất nước mắt. Các người đem ta dược liệu trả lại cho ta, những cái đó là phải cho mẫu thân chữa bệnh. Ở nàng trước mặt chính là mấy cái mười mấy tuổi tuổi trẻ nam tử, nay đó tuổi trẻ nam tử đảo không phải bình thường dân chúng. Mà là có tu vi võ giả, bất quá bọn họ thiên phú hiển nhiên không được, chỉ là ở võ vương cảnh giới. Cho dù như thế, vẫn như cũng không phải người thường có thể chống lại tồn tại. Tức nhi, ngươi chẳng lẽ không biết này trên núi dược liệu đã bị chúng ta cấp bao. Ngươi muốn này đó dược liệu, có thể, lấy tiền tới đổi, bằng không liền la ăn. Cầm đầu áo vải thiếu niên cười lạnh một tiếng, khinh bị nhìn vóc dáng nho nhỏ tiểu cô nương. Các ngươi này đó người xấu. Đó là ta nương sinh bệnh muốn ăn dược liệu. Các ngươi trả lại cho ta, các ngươi đem ta dược liệu trả lại cho ta. Tiểu cô nương phẫn nộ rồi, một ngụm cắn hướng về phía thiếu niên ủi, nàng gắt gao mà cắn không giải khẩu. Nha đầu túi, ngươi cư nhiên dám cắn ta. Thanh niên ăn đau nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên chân liền đem tiểu cô nương thân thể cấp hung hăng quăng đi ra ngoài, phịch một tiếng, ném ở không xa chỗ trên mặt đất. Tiểu cô nương xoa xoa quăng ngã đau ngông. Nước mắt tràn mi mà ra, nếu nàng hôm nay không đem này đó dược liệu thải trở về, mẫu thân liền sẽ bệnh chết. Đúng lúc này, một lớn một nhỏ hai hai chân xuất hiện ở nàng tầm mắt bên trong, nàng sững sốt một chút, mê mang ngâng lên mắt to, chớp đôi mắt nhìn về phía đứng ở chính mình bên cạnh thanh lệ nữ tử. Người không sao chứ? Cố nhược vân hướng ngã trên mặt đất tiểu cô nương rôi đi tay, thanh lệ dung nhan phía trên dương nhu hòa tươi cười. Tiểu cô nương ngơ ngẩn nhìn trước mặt nữ tử. Sau đó đem chính mình tay nhỏ để vào nữ tử lòng bàn tay trong vòng. Mẫu thân, nàng là ai? Một đạo non nớt thanh âm ở cố nhược vân một bên vang lên. Tiểu cô nương lúc này mới phát hiện đứng ở nữ tử bên người nãi hoa hoa. Này nãi hoa hoa thoạt nhìn chỉ có hai tuổi tả hưu, mềm mại thân mình liền giống như kẹo đông gòn giống nhau lệnh người muốn cắn một ngụn. Một trương phấn điêu vòng ngọc trên mặt tràn đầy tò mò, thủy linh linh mắt to tò mò nhìn chăm chú vào nàng. Tiểu cô nương bị kinh diễm, nàng chưa từng thấy quá như vậy đẹp tiểu hoa nhi, giống như là thần thoại chuyện xưa tiên đồng, đáng yêu làm gặp qua người của hắn đều sẽ không tự chủ được muốn đi ôm một cái hắn. Hào đáng yêu tiểu muội muội. Tiểu cô nương tự đáy lòng ca ngợi nói, chỉ là, tiểu Tâm Nhi vừa nghe lời này liền báo nổi, hung hăng trừng mắt tiểu cô nương, ngươi mới là tiểu muội muội, ngươi tất cả đều là tiểu muội muội. Ta là nam. Ngươi gặp qua tiểu muội muội có tiểu kê kê sao? Ta hiện tại liền cho ngươi chứng minh ta là nam hải. Mắt thấy tiểu gia hỏa này thật sự muốn cởi ra quần chứng minh chính mình thân phận. Cố nhược vân phụt một tiếng bật cười, vội vàng kéo hắn. Tiểu tâm nhi, nam nữ có khác, ngươi như thế nào có thể làm cho nữ hải mặt cởi quần? Tiểu tâm sau này chờ ngươi lấy tức phụ thời điểm ta nói cho nàng. 1689 chương 1689 ba năm, mười lăm. Nam nữ có khác? Tiểu Tâm Nhi đầy mặt tò mò, hắn chưa từng có nghe nói qua này bốn chữ. Huống chi, cha nuôi là nam, mẫu thân là nữ nhân, vì sao bọn họ liền ở bên nhau sinh sống nhiều năm như vậy? Tiểu Tâm Nhi, nhớ kỹ, nam nữ có khác, ngươi sau này không thể còn như vậy làm. Cố nhược vân ra vẻ nghiêm túc quát lớn nói. Nga, mẫu thân, Tâm Nhi đã biết. Tiểu Tâm Nhi ngoan ngoán gật gật đầu. Hắn thực thông minh, cũng thực nghe lời. Chỉ là người khác không có cùng hắn nói qua sự tình, hắn liền vô pháp biết. Chỉ cần đề điểm qua hắn, hắn liền sẽ nhớ cho kỹ, thế cho nên sau này náo ra rất nhiều chê cười. Dược liệu, ta mẫu thân dược liệu. Tiểu cô nương tựa nghĩ đến cái gì, nhìn đến mấy cái muốn rời đi tuổi trẻ thiếu niên, nôn nóng đều mau khóc ra tới. Cố Nhược Vân lúc này mới phát hiện bị mấy cái người trẻ tuổi đề ở trên tay dược hung, hơi hơi nhúng mày, gọi lại mấy cái sắp sửa rời đi thân ảnh. Đem dược liệu bùng sau lại lăn. Áo vải thiếu niên vừa nghe lời này, giận tím mặt, hắn dừng lại bước chân, quay đầu hung tợn nhìn chầm chầm Cố Nhược Vân, nha đầu thối đừng xen vào việc người khác, vàng không, người chết như thế nào cũng không biết. Một tiểu nha đầu cùng một cái tiểu mau hải tử mà thôi, bọn họ nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sẽ sợ bọn họ không thành. Không đợi Cố Nhược Vân nói chuyện, tiểu tầm nhi tức khắc nổi giận, hắn đôi tay chống nạnh, Sáng ngợi mắt to hung ác trừng mắt áo vải thiếu niên, ngươi mắng ai đâu? Ngươi vừa rồi mắng ai đâu? Hừ, ta mắng chính là các ngươi. Nha đầu thối, mang theo ngươi nhi tử lập tức cút cho ta. Bằng không, đừng trách chúng ta đem ngươi trước gian sau sát. Áo vải thiếu niên hừ lạnh một tiếng, hung tợn cảnh cáo nói. Tiểu tâm nhi không biết trước gian sau sát là có ý tứ gì, nhưng hắn minh bạch, những người này khẳng định là đang mắng hắn mâu thân. Này con phải! bị chạm đến nghịch lân tiểu tầm nhi càng thêm phẫn nộ rồi, nho nhỏ thân mình nhanh chóng hướng về áo vải thiếu niên đi đến. Áo vải thiếu niên kinh ngạc một chút, không rõ này hai tuổi tiểu mau hải tử vì sao đi đường có nhanh như vậy tốc độ, nhưng là hắn thực mau trở về quá thần tới, lạnh lùng cười. Tiểu mao hải tử, ngươi đây là đưa tới cửa tới tìm chết, chúng ta này liền thỏa mãn ngươi. Một cái hai tuổi tiểu hải tử mà thôi, loại này tuổi tác hải tử, bọn họ căn bản là không bỏ ở trong mắt. Bang! Ở áo vải thiếu niên loát tay áo muốn đánh lộn thời điểm, một đạo bàn tay hung hăng rừng ở hắn trên mặt. Tiểu tâm nhi bàn tay rất nhỏ, lại không biết vì sao, này một cái tắt rừng ở tới lúc sau, áo vải thiếu niên cảm giác được chính mình hàm răng đều bắt đầu đau từng cơn, không khỏi phẫn nộ giận dữ hết, tiểu tử thúi, ngươi tìm chết. Bang! Lại là một cái tắt quang xuống dưới. Áo vải thiếu niên cùng hắn phía sau các đồng bạn cũng chưa có thể phản ứng. Tiểu Tâm nhi bàn tay liền giống như vũ tuyết giống nhau nhanh chóng rơi xuống. Ta là người mắng ta mẫu thân. Mắng ta mẫu thân người đều đáng chết. Hán quyết không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ mẫu thân. Bạch bạch bạch. Tiểu tầm nhi tốc độ thực mau. Mọi người chỉ cảm thấy đến hoa cả mắt. Chờ phản ứng lại đây lúc sau. Liền nhìn đến áo vải thiếu niên mặt xương phủ cùng đầu heo giống nhau. Vâng. Tiểu tầm nhi tay nhỏ lại lần nữa hoanh hướng về phía áo vải thiếu niên ngực. Tức khắc liền. Thân thể hắn đã bị hoành bay đi ra ngoài, đột nhiên tạp hướng về phía cách hắn gần nhất một viên đại thụ, hoa một tiếng, máu tươi phun tới, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Tiểu Tâm Nhi. Giờ này khắc này, mấy cái quái rối thiếu niên đều là dùng sợ hai ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Tâm Nhi, phảng phất đứng ở bọn họ trước mặt Tiểu Tâm Nhi đều không phải là là người, mà là một cái khủng bố quái vật. 1690 chương 1693 năm 16. Mẫu thân vừa rồi nói Cho các người đem dược liệu bông, lập tức lăn. Tiểu Tâm nhi thanh âm mang theo nó nốt, lại là huy nghiêm mười phần, sợ tới mức vài tên thiếu niên vội vàng đem dược khung ném xuống dưới, nhanh chóng hướng về dưới chân núi chạy như điên mà đi, sợ chậm một bước, liền sẽ bị cái này quái vật cấp nuốt. Bọn họ chưa từng có gặp qua, một cái hai tuổi hải tử sẽ buộc phát ra như vậy lực lượng cường đại, hắn không phải quái vật là cái gì. Tiểu Tâm nhi không lưng đem dược khung sách lên tới, Này toàn bộ dược khung so với hắn người còn muốn đại, hắn lại không cảm giác được cố hết sức, thất tha thất thểu đi đến cô nhược vân bên người, một bộ cầu khen ngợi bộ dáng. Mẫu thân, tầm nhi đem người xấu cưỡng chế di rời. Hắn hai mắt phóng lộng lấy quang mang, không chấp mắt nhìn cố nhược vân. Nếu tầm nhi có cái đuôi nhỏ nói, cố nhược vân có thể tưởng tượng được đến tiểu gia hỏa này với đuôi lấy lòng bộ dáng. Tầm nhi thật ngoan. cố nhược vân sờ sờ tiểu tầm nhi đầu cười tủn tìm nói. Tiểu Tâm Nhi không ngừng chớp mắt to, mẫu thân, có khen thưởng sao? Khen thưởng. Cố nhược vân bước vẽ cảm, đột nhiên, nàng nhớ tới cái gì, đem đang ở thượng cổ thần tháp nội hô hô ngủ nhiều manh manh cấp sách ra tới, ném cho đẩy mặt chờ mong Tiểu Tâm Nhi ra hỏa này cho người chơi. Tiểu Tâm Nhi lập tức bị manh bạo manh manh cấp hấp dẫn ở, hai chỉ tay nhỏ xoa nắn tiểu thú tròn tròn thân thể, đôi mắt nội tràn đầy vui sướng cảm ơn mẫu thân, tầm nhi thích nó, manh manh còn không có phản ứng lại đây, đã bị tiểu tầm nhi chộp trong tay một đốn trà đạm, nó ánh mắt hai thoáng cập, đáng thương vô cùng nhìn chăm chú vào cố nhược vân, trong miệng không ngừng phát ra hoa lý quang quắc kêu to tiếng động. ô ô, vì cái gì, vì cái gì chủ nhân muốn đem nó đưa cho này tiểu thí hải. hơn nữa thượng cổ thần tháp nội như vậy nhiều linh thú, vì cái gì cố tình chính là nó. ta và ngươi mẫu thân nói qua. Cho ngươi đi đệ nhất thành, vì sao ngươi còn ở nơi này? Cố nhược vân đem trong tay dược khung phóng tới tiểu cô nương trong tay, nhướng mày hỏi, ngươi y học thiên phu thực không tồi, không biết ta trước kia đã cho ngươi thư ngươi hay không xem qua? Tiểu cô nương mắt sáng rực lên một chút, ngươi chính là ba năm trước đây đưa ta y đi thư người tốt. Ba năm trước đây, tiểu cô nương chỉ là ba tuổi, ký ức còn rất là mơ hồ, tự nhiên là nhớ không được cố nhược vân. Bất quá hắn mẫu thân nhưng thật ra thường xuyên cùng nàng nhắc tới quá đã từng đưa cho nàng y dư thư cứng giả, vì thế, đối với tên này cứng giả, nàng trong lòng tràn đầy tò mò. Đại tỷ tỷ, người cho ta y lý thư ta đều nhìn, hơn nữa, ta chính là căn cư y lý thư thượng ghi lại vì mẫu thân chữa bệnh, đáng tiếc, ta học nghệ không tin, hiện tại còn không có có thể hoàn toàn trị liệu mẫu thân. Tiểu cô nương rũ xuống đôi mắt, trong ánh mắt lộ ra lo lắng chi sắc, Vì cái gì không đi đệ nhất thành? cố Nhược Vân hơi hơi nhướng nhướng mày Tuy nói mấy năm nay nàng không ở đệ nhất thành nội, nhưng là, nếu tiểu cô nương dùng chính mình dành nghĩa đi trước hồng liên lánh địa, phụ thân nhất định sẽ trợ giúp bọn họ. Cũng sẽ không rơi xuống hiện giờ nông nỗi. Tiểu cô nương cắn chặt ngôi, nước mắt lương trọng nhìn chăm chú vào cố Nhược Vân. Mẫu thân cũng có làm ta đi đệ nhất thành đến cậy nhờ đại tỷ tỷ. Chỉ là mẫu thân sinh bệnh, ta không nghĩ ném xuống nàng một người. Ta tính toán chờ mẫu thân hảo lúc sau liền tiến đến đệ nhất thành. Cố Nhược Vân trầm mặc nửa ngày, nói, mang ta đi nhìn xem ngươi nương. Hảo, tiểu cô nương rốt cuộc lộ ra tươi cười. Vị này đại tỷ tỷ thực lực như vậy cường đại, nhất định có thể chữa khỏi mẫu thân bệnh tình. Nương tiểu Tầm Nhi bất mãn đô khởi môi, cha nuôi đã nói với Tầm Nhi, mẫu thân đệ đệ muội muội Tầm Nhi hẳn là xưng là cứu cứu cùng gì, nàng chỉ so Tầm Nhi hơn mấy tuổi mà thôi. Nhưng nàng vẫn luôn xưng hô mẫu thân vì tỷ tỷ như vậy còn không phải là đại tầm nhi đồng lửa, tầm nhi mới không nghĩ kêu nàng gì. 1691 chương 1691 3 năm, 17 Tiểu cô nương sửng sốt một chút, trong ánh mắt hiện lên một đạo nghi hoặc. Nàng không xưng hô cố nhược vân vì đại tỷ tỷ kia hẳn là kêu nàng cái gì. Tức nhi, phía trước ta đã cho ngươi ý hề thư, cũng coi như là muốn thu ngươi vì đồ đệ, từ nay về sau ngươi liền xưng ta sư phụ đi. Cố Nhược Vân trầm ngâm nửa ngày, nói: mặt khác, ta giúp ngươi sửa cái tên, ngươi sau này tên đã kêu làm cố Huyền Bạch. Ta nghe sư phụ. Tiểu cô nương nở nụ cười, sáng lạn giống như ánh mặt trời giống nhau. Nàng phụ thân qua đời sớm, mẫu thân không có gì văn hóa, cho nên ở sinh nàng thời điểm, mẫu thân nhìn đến ngoài phòng có một con chim sẻ, liền vì nàng đặt tên Tức Nhi. Không nghĩ tới hiện tại nàng cũng có tên. Cố Huyền Bạch, tiểu cô nương mặc niệm này ba chữ, tươi cười càng thêm lộng lẫy. Sư phụ khởi tên thật là dễ nghe. Cố Nhược Vân một tay nắm Tiểu tức Nhi, một tay giữ chặt Cố Huyền Bạch, nói: Tiểu Bạch, chúng ta hiện tại đi xem một chút ngươi mâu thân. Hảo, sư phụ, ngươi cùng ta tới. Hẻo lánh thôn trang nhỏ nội, yên lặng mà tương hòa. Một gian phá lẩu nhà tranh trung, không ngừng truyền đến hò khan tiếng động. Nam ở trên giường phụ nữ thấy cố huyền bạch còn không có quay đầu lại, trong lòng bất giác tràn ngập lo lắng, nàng chống đỡ thân mình muốn đứng lên, còn thân mình mới vừa chi lên, liền một cái lực bất tòng tâm, phịch một tiếng ngã xuống giường. Thôi dung, ngoài cửa, một người chắt bánh quai chèo thằng thôn phụ nôn nóng đi đến, nàng thấy ngã trên mặt đất nữ nhân, hoảng sợ, nhanh chóng đi ra phía trước, đem nàng đỡ lên. Thôi dung, thân thể của ngươi còn không có hảo ngàn vạn không thể lộn xộn. Khụ khụ. Thôi dung ho khan hai tiếng, gắt gao bắt lấy thôn phụ cánh tay, nói: Tức nhiên nàng đi trên núi hái thuốc, lâu như vậy đều còn không có trở về, ta lo lắng nàng gặp nguy hiểm, ta muốn đi tìm nàng. Khụ khụ. Vừa mới nói vài câu, Thôi dung lại lần nữa ho khan lên. Ngươi trước đừng nói nhiều như vậy, ta là tới cấp người mật báo. Trấn trên người của Lý gia lại tới nữa. Ta nói, Thôi dung. Lý gia những người đó cùng chúng ta không giống nhau, bọn họ chính là võ giả, hơn nữa vẫn là coi trọng Tức Nhi Thiên phú, muốn nhận lấy nàng, chỉ cần ngươi đem Tức Nhi giao cho Lý gia, Lý gia liền sẽ tìm y sư trị liệu bệnh của ngươi, ngươi vì sao lại như thế chấp nhất đâu?" Thôi rung lắc, lắc đầu, sắc mặt suy yếu nói, "Hương thím, nhà ta Tức Nhi đã cho người khác đương đồ đệ, tục nữ nói, hảo nữ không gả nhị phu, đương đồ đệ cũng là giống nhau, nàng có thể nào thất tín bọn nghĩa?" cấp một người khác vì đồ đệ. Nếu không phải bệnh tình của ta liên lụy tức nhi, ta đã sớm làm tức nhi đi đệ nhất thành tìm nàng sư phụ. Thôi dung, ngươi chính là không thông suốt, ba năm trước đây, ngươi gặp được vị kia cô nương cũng không có nói quá muốn thu tức nhi vì đồ đệ, ngươi như vậy cũng không xem như thất tín bội nghĩa. Húng chi, vị kia cô nương nói không chừng chỉ là vừa khéo đi ngang qua nơi này, nàng có thể hay không lại lần nữa xuất hiện đều không giống nhau. Ngươi vẫn là giải trừ trước mắt nguy cơ mới là quan trọng nhất. Thôi Dung suy yếu cười cười, nhà ta tức nhi đã thu người khác một quyển y hề thư, cũng chính là gián tiếp tính cung cấp với cho người ta đương đồ đệ. Nàng có thể không nhận tức nhi cái này đồ nhi, tức nhi lại không thể làm thất tín bội nghĩa tiểu nhân. Hương thím, ngươi đừng lại khuyên ta, ta sẽ không đồng ý lý ra. Ai? Nhìn thấy chính mình nói không thông, hương thím than một tiếng, bất đắc gì nói, ta lời nói đã nói qua. Cũng vô pháp nói thêm nữa cái gì, hiện tại người của Lý Gia đã ở tới nơi này trên đường, ta thật sự là không giúp được ngươi, đúng rồi, lập tức ngàn vạn đừng nói ta đã tới. 1692 chương 1692 3 năm, 18 Nói xong lời này, hương thím đem thôi Dung đỡ đến trên giường, vội vàng rời đi, sợ bị Lý Gia đã biết chính mình tiến đến mật báo hành vi lúc sau sẽ cảm thấy bất mãn, kia đã có thể thảm. Này lý do ở những người khác trong mắt khả năng cũng không tính cường đại, chỉ biết đối với bọn họ tới nói, lại giống như quái vật khổng lồ giống nhau tồn tại, người thường lại có thể nào cùng tu luyện giả khởi tranh cãi, này căn bản chính là ở tìm chết. Hương thím rời đi không có bao lâu, đoàn người liền từ ngoài cửa một thùng mà nhập, cầm đầu người nọ thình lình đó là Lý Gia thiếu gia Lý Anh. "Thôi Dung, ngươi tưởng thế nào? Đem nhà ngươi Tức Nhi giao cho ta, ta sẽ phái người vì ngươi chữa bệnh." Lý Anh cao ngạo nhìn Thôi Dung, một bộ bố thí bộ dáng. Lý Thiếu Gia, ta đã nói rồi, nhà ta tức nhi đã nhận đệ nhất thành nhân vi sư, nàng không thể thất tín bội nghĩa, còn thỉnh Lý Thiếu Gia trở về đi. Thôi Dung, ngươi quả thực chính là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đệ nhất thành là cái dạng gì tồn tại? Đó là chúng ta này, đó thế tục người chung giống như thần giới giống nhau địa phương, tức nhi thiên phú sắc thật không tồi lại còn không có hảo đến làm đệ nhất thành người coi trọng mắt, ngươi muốn tìm lấy cơ cự tuyệt ta, cũng nên tìm cái hảo một chút, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng đệ nhất thành người sẽ coi trọng tức nhi. Thôi dung chấn một chút, vội vàng biện giải nói, nàng xác thật là đến từ chính đệ nhất thành, hơn nữa, còn cầm một khối đệ nhất thành lệnh bài cho ta, làm nhà ta tức nhi sau khi lớn lên đi đệ nhất thành tìm nàng, ta nói đều là thật sự. Ha ha ha! Lý Anh cuồng tiếu vài tiếng, Thôi dung, nếu lấy cớ này không phải ngươi vì huyển cự ta mà tùy tiện tìm, chính là ngươi bị người cấp lửa. Ta hiện tại liền nói cho ngươi đệ nhất thành là chuyện như thế nào. Ở đệ nhất thành cường giả, võ thánh đều chỉ là lót đế tồn tại, bên trong gia tộc các đều rất cường đại, không phải chúng ta những người này có thể tiếp xúc đến. kia đệ nhất thành trung, có thành chủ phủ cùng tứ đại bảo hộ gia tộc. Hơn nữa, ta có thể nói cho ngươi, tiến vào đệ nhất thành lệnh bài. Giống nhau gia tộc là không có tư cách kiểm giữ, chỉ có đệ nhất thành thành chủ phủ cùng tứ đại bảo hộ thế gia mới có thể đủ có được. Nói tới đây, hắn cười lệnh một tiếng, ngươi nói người kia cho các ngươi đệ nhất thành lệnh bài. Chẳng lẽ nàng là tứ đại bảo hộ thế gia người? Ngươi cho ta ngu xuẩn. Tứ đại bảo hộ thế gia người quả thực chính là thần giống nhau tồn tại, sẽ coi trọng nhà ngươi tức nhi. Kỳ thật, này đó về đệ nhất thành tin tức cũng là hắn từ người khác nơi đó hiểu biết, càng thâm nhập một tầng hắn liền không rõ ràng lắm. Tỷ như nói ẩn môn tồn tại, cũng đã không ở hắn có thể hiểu biết trong phạm vi. Nàng là từ trên trời giáng xuống. Đột nhiên, thôi dung như là nghĩ tới cái gì, vội vội vàng vàng nói, ta xem rất rõ ràng, vị kia cô nương là từ trên trời giáng xuống, thực lực rất cường đại. Nàng khẳng định là đệ nhất thành người. Ha ha! Lý Anh lại lần nữa cười hai tiếng từ trên trời giáng xuống. Thôi Dung, ngươi thật đúng là ngu ngốc, ta nói cho ngươi một câu, chỉ cần trở thành võ hoàng, là có thể đủ lăng không phi hành, mà chúng ta lý ra cũng là có được mấy cái võ hoàng tồn tại, ta cũng sắp đột phá đến võ hoàng cảnh giới, này căn bản là tính không được cái gì, ngươi còn quả nhiên là không có gặp qua việc đời. Có thể phi chính là đến từ chính đệ nhất thành. Thật sự là chê cười. Không được. Thôi Dung vẫn là dứt khoát kiên quyết cự tuyệt Lý Anh, Tước nhi thu nàng đồ vật, cũng đã đại biểu trở thành nàng đồ đệ, chúng ta làm người không thể nói không giữ lời. Nếu không cùng cầm thú có cái gì khác nhau? 1693 chương 1693 35, 19 Lý Anh không cho là đúng, Hư lệnh một tiếng, như vậy đi, Thôi Dung, ngươi đem tức nhi giao cho ta, nếu là vị kia cô nương tới tìm ngươi, ngươi liền tuân gia ta vân trấn lý ra danh hảo tin tưởng nàng sẽ biết như thế nào làm. Không phải Lý Anh khinh thường Cố Nhược Vân, thật sự là giống nhau cường giả ánh mắt đều thực bắt bẻ. Tức Nhi Thiên Phu thực không tồi, nhưng là chỉ là đối bọn họ loại này cấp bậc mà nói, nếu là Cố Nhược Vân thực lực thật sự rất cường đại, chưa chắc là có thể coi trọng Tức Nhi. Cũng liền từ điểm này, Lý Anh mới vừa rồi cho rằng Cố Nhược Vân thực lực đồng dạng không được. Thôi Dung hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì đó, lại vào lúc này. Một đạo thanh lanh thanh ấm đống nhiên từ nhà tranh ngoại chuyển tới. Xin lỗi, ta thật đúng là không biết nên làm như thế nào, không biết ngươi có thể hay không nói cho ta. Lý Anh sửng sốt một chút, hắn nhíu chặt mày, chậm rãi xoay người, tầm mắt dừng ở bước vào nhà tranh thanh lệ nữ tử trên người, đáy mắt hiện lên một đạo rõ ràng kinh diễm. Mậu thân Bị cố nhược vân dắt ở trong tay tiểu cô nương vội vàng tránh thoát tay nàng, bước nhanh hướng về trên giường thôi rung chạy qua đi. mẫu thân Ta đã trở về, sư phụ cũng cùng ta cùng nhau đã trở lại. Nhân cố huyền bạch xuất hiện mà tràn ngập vui sướng thôi dung, lúc này mới phát hiện đứng ở cửa cố nhược vân. Cô nương, là ngươi. Giờ khắc này, thôi dung tâm đột nhiên kích động lên, có chút nói năng lộn xộn nói, ta liền biết ngươi sẽ qua tới tìm tức nhi, ta liền biết. Mẫu thân, ta bị người khi dễ, là sư phụ cùng tầm nhi đệ đệ đã cứu ta. Cố huyền bạch nếp miệng nở nụ cười. Nàng tươi cười rất là sẵn lạ, ngay cả trên mặt nàng tàn nhang cũng nhân này tươi cười mà biến lộn lây. Cảm ơn thôi rung giật giật miệng, cảm kích nhìn về phía cố nhược vân. Chỉ là, nàng kế tiếp nói còn không có nói ra, đã bị Lý Anh cao ngạo thành âm cấp đánh gãy. Ngươi chính là lúc trước muốn nhận lấy tước nhi người. Lý Anh ngẩng đầu, nhìn cố nhược vân, nói, vân chấn lý ra ngươi có hay không nghe nói qua. Cố nhược vân quét mắt Lý Anh, nhàn nhạt mở miệng. Rất có danh sao. Nàng ngữ khí rủ cho lãnh đạm vô cùng, Lý Anh lại từ nàng trong lời nói nghe được coi thường, sắc mặt tức khắc liền chầm xuống dưới. Ta đã tuân ra danh hảo, hiện tại nên đến phiên ngươi. Ta nhưng thật ra muốn biết ngươi là cái gì lai lịch, dám như vậy làm lơ chúng ta lý ra. Nghe vậy, Cố Nhược Vân nhún nhún vai nhàn nhạt nói ba chữ, Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân. Lý Anh nhíu nhíu mày, không biết vì sao. Này ba chữ làm hắn cảm giác được một trận quen hay, lại nghĩ không ra là ở địa phương nào nghe qua. Nếu nhớ không nổi tên này, hắn dứt khoát không hề nghĩ nhiều, lạnh giọng nói, ta còn tưởng rằng là có bao nhiêu đại danh vọng người, nguyên lai ta cư nhiên không có nghe nói qua tên của ngươi, nha đầu, này tước nhi bổn thiếu ra coi trọng, nàng là chúng ta người của Lý Gia, như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn cùng chúng ta vân chấn Lý Gia tranh người. Phảng phất là một đoạn này lời nói cực có thôi miên hiệu quả, thế cho nên lệnh tiểu tầm nhi ngáp một cái, xoa đôi mắt nói, mẫu thân, tầm nhi đều sẽ nghe hắn nói lời nói nghe ngủ rồi, chúng ta chạy nhanh giải quyết bọn họ đi ngủ tốt không. Thứ đâu ra tiểu tử thối dám như thế vô lễ. Lý Anh sắc mặt đổi đổi, thư lệnh một tiếng, người tới, đem này một đôi mẫu tử cho ta bắt lấy. Nếu nói ngay từ đầu, thôi dung còn đối Cố nhược vân ôm có rất lớn tin tưởng. Nhưng ở vừa rồi nghe được Lý Anh nói sau, trong lòng bất giác có chút khẩn trường, lo lắng nhìn về phía cố nhược vân mẫu tử. 1694 chương 1694 35, 20 Thiếu ra, đứng ở Lý Anh phía sau hộ vệ tựa hồ nhớ tới cố nhược vân thân phận, có chút nôn nóng nói, chúng ta vẫn là tính. Tính? Như thế nào có thể tính? Ngươi xem đối phương là nữ nhân cùng tiểu hài tử liền không đành lòng. Ngươi loại này do dự không quyết đoán người sao xứng khi chúng ta lâm gia hộ vệ? Không phải, thiếu gia, là này Cố Nhược Vân. Câm miệng cho ta. Lý Anh hét lớn một tiếng, uống chặt đứt hộ vệ nói, chợt đem ánh mắt chuyển hướng Cố Nhược Vân, lạnh lùng nói, các ngươi hai cái gây trở ngại chuyện của ta, ta tất nhiên phải hảo hảo giáo hơn các ngươi. Ngữ bãi, hắn trên tay bao vây lấy một tầng linh lực, hướng về Cố Nhược Vân vọt qua đi. Và anh. Hắn nắm tay chợt dừng ở Cố Nhược Vân trên người, tức khắc gian một cổ lực lượng từ nàng trên người bắn ngược mà ra, làm Lý Anh thân mình bị đánh bay đi ra ngoài, máu tươi từ cánh tay thượng lưu chảy mà ra, nhiễm hồng toàn bộ cánh tay. Lý Anh ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn vẻ mặt Vân Thanh Phong đạm Cố Nhược Vân, trong ánh mắt tràn đầy mê mang. Chính mình rõ ràng đã dùng toàn bộ lực lượng, nhưng chẳng những không có thể thương nàng mảy may, càng là đem chính mình bắn ngược thương. Tại sao lại như vậy? Thiếu gia. Hộ vệ vội vàng chạy đến lý anh bên người, đem vừa rồi bị đánh gãy nói ấp há ấp đúng nói ra, này Cố Nhược Vân ta nhận thức, phải nói, toàn bộ Đông Nhạc Đại Lục không có người không biết nàng, nàng chính là ở mấy năm trước dược tông đại hội thượng, thành công luyện chế ra đan dược nữ tử, liền đệ nhất thành phong cốc đại tiểu thư nàng cũng chưa để vào mắt, hơn nữa, nàng vẫn là Hồng Liên lĩnh chủ nữ nhi, y lý thánh bạch trung thiên đồ đệ. Và anh, Giống như xét đánh giữa trời quang, Lý Anh đương trường liền trận tròn mắt. Cố Nhược Vân. Hắn nghĩ tới. Hắn liền nói phía trước vì cái gì tên này như thế quen hay, thế nhưng là nàng. Nghe nói Cố Nhược Vân đã đi trước đệ nhất thành, vì cái gì nàng lại ở chỗ này. Càng là làm chính mình gặp. Nghĩ đến vừa rồi hắn theo như lời nói, một trận khủng hoảng từ tâm mà đến. Hắn phẫn nộ một quyền đánh vào hộ vệ trên người, giận dữ hét, ngươi vì cái gì không nói sớm. Hộ vệ rất là hủy khuất thiếu gia là ngươi không cho ta nói nhà hắn thiếu gia mục tiêu là tiến vào đệ nhất thành sở quan tâm tin tức cũng đều là có quan hệ đệ nhất thành dù cho phía trước nghe nói qua cố nhược vân tên lại rất mo liền quên mất này đó là hắn vừa rồi không có nhớ tới cố nhược vân duyên cớ hồng liên lãnh địa thôi dung sửng sốt một chút nhìn cố nhược vân thanh lệ dung nhan nếu không có nhớ lầm nói ba năm trước đây Cô nương này là làm tức nhi đi trước đệ nhất thành hồng liên lãnh địa tìm nàng. Hiện giờ ở nhìn đến Lý Anh phản ứng, chẳng lẽ, nàng thật sự là đệ nhất thành người. Tư cập này, thôi dung trong lòng vui vẻ, nhà bọn họ tức nhi lần này xác thật là gặp quý nhân. Cố cô nương. Lý Anh bị doán đốc, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, hán vội vàng từ trên mặt đất bỏ dậy, thình thịch một tiếng quỷ gối cố nhược vân trước mặt, ta thật sự không biết là người, cầu ngươi đại nhân có đại lượng. Tha thứ ta lúc này đây, ta lần sau cũng không dám nữa. Xong rồi, xong rồi, lần này hắn đá thượng Văn Sát. Nhưng hắn như thế nào biết vì cái gì Cố Nhược Vân sẽ đến nơi này, càng là coi trọng tức nhi tiểu nha đầu. Lập tức lăn. Cố Nhược Vân thanh em trước sau như một thanh lãnh, đường tái xuất hiện ở trước mặt ta. Đúng vậy. Vừa nghe lời này, Lý Anh giống như đại xá, vội vàng dẫn theo Lý Gia hộ vệ vội vàng chạy đi ra ngoài. Sợ chậm một bước, Cố Nhược Vân đổi ý, hắn liền rốt cuộc vô pháp rời đi. Cố Nhược Vân chậm rãi đi hướng trên giường thôi dùng. Huyền Bạch, ngươi tránh ra, ta xem một chút ngươi mẫu thân chứng bệnh. 1695 chương 1695 trở về Hồng Liên lãnh địa. Một. Cố Huyền Bạch nghe lời đi đến một bên, hơi nháy đôi mắt nhìn về phía Cố Nhược Vân, nàng trong ánh mắt ẩn ẩn hàm chứa chờ mong chi sắc. Có lẽ nàng cho rằng chỉ cần có Cố Nhược Vân ở. Mẫu thân bệnh tình nhất định không có vấn đề. Mẫu thân ngươi hoạn chính là bệnh lao phổi cố nhược vân vì tôi dung trần bệnh lúc sau, đã đi xuống quyết đoán, này cũng không phải cái gì rất nghiêm trọng vấn đề. Ta sau đó cho ngươi một bộ phương thuốc, ngươi rửa theo phương thuốc vì ngươi mẫu thân bốc thuốc, vài ngày sau, nàng liền sẽ khôi phục. Đối với hiện giờ nàng tới nói, bệnh lao phổi xác thật không phải cái gì rất nghiêm trọng vấn đề, cũng không cần quá nhiều trị liệu. Sư phụ! Ta mẫu thân thật sự có thể chưa khỏi. Cố huyền bạch mắt sáng rực lên một chút, hỏi. Ân cố nhược vân gật gật đầu, ta sau đó muốn đi trước đệ nhất thành. Ngươi trở mẫu thân ngươi bệnh hảo lúc sau liền đi đệ nhất thành tìm ta. Ta rời đi trước sẽ làm Vân chấn lý ra những người đó chiếu cố các ngươi. Mua thuốc trước cũng đi lý ra sở mướn. Lúc đó, ngươi nếu là không nghĩ một người đi đệ nhất thành, ngươi có thể cùng mẫu thân ngươi cùng đi trước. Ta sẽ lệnh Vân chấn người của lý gia hộ tống các ngươi đi. Tin tưởng vừa rồi nàng cấp lý anh lưu lại chấn động, vô luận nàng làm những người đó đi làm cái gì, bọn họ cũng không dám cự tuyệt. Dù cho này lý gia thực lực không phải rất cường đại, nhưng là, bảo vệ tốt huyển bạch mẫu tử không có gì vấn đề. Sư phụ, ngươi thật tốt cố huyển bạch thiên chân nở nụ cười, nàng đôi mắt giống như trăng non giống nhau con con đáng yêu đến cực điểm. Mẫu thân, ngươi biết không, ta cũng có một cái rất êm hai tên, là sư phụ giúp ta lấy được. Gọi là Cố Huyền Bạch Nàng cười hi hi chuyển hướng Thôi Dung Nói Thôi Dung trong lòng cảm kích không thôi Cô Nương, Thương Nhi Không đúng, nàng hiện tại đã là Cố Huyền Bạch Huyền Bạch nàng thân là ngươi đồ đệ Cùng ngươi họ cũng là hẳn là Đáng tiếc ta không có gì văn hóa Chỉ có thể tùy ý cho nàng lấy cái tên Huyền Bạch này một đời có thể gặp được ngươi như vậy quý nhân Là nàng vinh hạnh Huyền Bạch Cố Nhược Vân hơi hơi mỉm cười Túi đầu nhìn phía Cố Huyền Bạch Ngươi đem dược liệu ghi nhớ, dùng này đó dược liệu nấu cho ngươi mẫu thân uống xong, mẫu thân ngươi bệnh liền sẽ hảo. Cố Nhược Vân không phải không có nghĩ tới đem đôi mẹ con này mang lên, chỉ là hiện tại nàng còn muốn lên đường, mang lên bọn họ thực không có phương tiện, huống chi, thôi Dung vẫn là người bệnh, bởi vậy, nàng chỉ có thể chính mình trước rời đi. Tin tưởng lý ra những người đó sẽ bình an đưa bọn họ đưa vào đệ nhất thành. Hảo Cố Huyền Bạch chấp hạ đôi mắt Cười hì hì ứng một câu. Kế tiếp, Cố Nhược Vân liền đem chữa bệnh dược liệu từng cái báo cho Cố huyền Bạch. Cũng may Cố huyền Bạch trí nhớ siêu việt thường nhân. Này đây, Cố Nhược Vân chỉ cần báo một lần nàng liền dễ dàng ghi tạc đầu góc bên trong. Đem một ít những việc cần chú ý giao cho Cố huyền Bạch lúc sau. Cố Nhược Vân liền nắm tiểu tầm nhi tay đi ra nhà tranh. Bởi vì phía trước Vân chấn lý gia cường thế mà đến, bại sự mà về thần thái hấp dẫn không ít thôn dân ở ngoài cửa vây xem. Đương trông thấy cố nhược vân cùng tiểu tầm nhi đi ra lúc sau, đều là phát ra một tiếng tự đáy lòng kinh ngạc cảm thán tiếng động. Vừa rồi nhắc nhở quá thôi dung hương thẩm liết hướng đem cố nhược vân đưa ra môn cố huyền bạch, có chút hâm mộ nói, tức nhi, vị cô nương này chính là người sư phụ đi. Vừa rồi người của lý gia có phải hay không nàng cấp đổi đi. Vừa nghe hương thẩm sưng hô, huyền bạch tiểu cô nương đôi tay chống nạnh, ta có tên, ta kêu cố huyền bạch. Về sau đều không thể kêu tà tức nhi. Xa xa mà, cố nhược vân nghe được cố huyền bạch non nớt thanh âm, nhàn nhạt cười, chỉ là nàng cũng không có quay đầu lại, mà là lôi kéo tiểu tầm nhi rời đi nơi này. 1696 chương 1696 trở về Hồng Liên lãnh địa, 1 chương 1538 trở về Hồng Liên lãnh địa, nhị. Từ cố nhược vân đám người rời đi đệ nhất thành lúc sau. Đệ nhất thành nội lại đã xảy ra rất lớn biến cố. Đứng núi chịu sao, đó là mà minh giới nội Minh Phủ cũng là đi tới đại lục phía trên, hơn nữa đối hồng liên lãnh địa cùng ẩn môn này hai bên thế lực triển khai công kích. Cố nhược vân là biết Minh Phủ thuộc về thiên bắc giả, hướng chi, thiên bác Dạ đã đem Minh Phủ đưa tặng cho nàng, nhưng hôm nay Minh Phủ lại đối hồng liên lãnh địa khởi xướng công kích, cho nên, nghe tới này tắt tin tức thời điểm, Cố nhược vân sững sờ ở đường trường. Mẫu thân tiểu tầm nhi chớp hạ đôi mắt, quay đầu nhìn về phía cố như mây, thiên chân vô tà hỏi, ngươi phía trước không phải đã nói, Minh Phủ là cha địa bản sao? Vì cái gì cha phải đối ông ngoại bà ngoại ra tay? Cố nhược vân trầm mặc nửa ngày, đột nhiên, làm như nghĩ tới cái gì, sắc mặt chợt đại biến. Tiểu tầm nhi nhìn đến thay đổi sắc mặt cố nhược vân, sợ tới mức không dám lại tiếp tục nói chuyện, hắn còn tưởng rằng là chính mình nói làm mẫu thân không vui. Một đôi mắt to hàm chứa lệ quang nóng nhìn nàng. Từ tà, Cố nhược vân thở nhẹ hít vào một hơi, dùng linh hồn truyền âm nói, thương minh cùng tiểu dạ diện mạo giống nhau như đúc sự tình, nhưng có những người khác biết. Một lát sau, trong đầu truyền đến tử tà tà mị tiếng nói, chuyện này, chỉ sợ chỉ có thiên bác giả chính mình mới rõ ràng, vạn năm phía trước, chúng ta cùng hắn nhận thức lâu như vậy, lại là đều không có nhận thấy được hắn cùng thương minh quan hệ so sánh với hắn cũng sẽ không nói cho người khác. Một khi đã như vậy, ta có thể khẳng định, chỉ huy Minh Phủ cùng Hồng Liên lãnh Điệu tắt chiến người, khẳng định là thương minh. Chỉ là lấy thương minh thực lực, nếu là thật sự tưởng đối phó Hồng Liên Lánh địa cùng ẩn Môn, căn bản không cần người khác hỗ trợ, chính hắn động thủ có thể, vì sao hắn lại không có xuất hiện, chỉ là làm Minh Phủ tới vì hắn làm việc. Chuyện này, Cố Nhược Vân tưởng không rõ, càng làm cho hắn lo lắng chính là... Thương minh khống chế minh phủ, hay không đại biểu cho tiểu dạ đã xảy ra chuyện? Nha đầu, ngươi yên tâm, thiên Bắc dạ thực lực rất mạnh, hắn không có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Huống chi, dựa theo ngươi phía trước cách nói, nếu là thiên bác dạ thật sự đã xảy ra chuyện, chỉ sợ thương minh đã đột phá đến đại viên mãn cảnh giới, hắn cũng hoàn toàn không cần phải làm minh phủ vì hắn làm việc tử tại an ủi nói, cho nên, ta tưởng, hẳn là bọn họ lưỡng bại câu thương. Thiên bác dạ không biết đi chỗ nào dưỡng thương, mà thương minh tắc tránh ở minh phủ, lợi dụng cùng thiên bác. Dạ tương đồng dung mạo khống chế toàn bộ minh phủ. Giống thiên bác dạ cái loại này người, nếu là thật sự bị thương, hắn sẽ đi trước một cái không có người biết đến địa phương, cũng không sẽ trở về minh phủ. Bởi vậy, tử tà cũng có thể kết luận, khống chế minh phủ người tuyệt đối không phải là hắn. Chỉ hy vọng như thế cô nhược vân hít sâu khẩu khí. Trong lòng lại còn có như thế nào đều áp lực không được lo lắng, Tử Tà, ngươi có không giúp ta một cái vội. Gấp cái gì? Ta hiện tại yêu cầu chạy về Hồng Liên lãnh địa một chuyến, bằng không, cha mẹ bọn họ khẳng định sẽ có nguy hiểm, nhưng ta lại không yên lòng tiểu dạ, ta muốn cho ngươi đi vì ta tìm hắn. Linh hồn trong vòng, một trận trầm mặc. Thật lâu sau sau, Tử Tà thanh âm mới vừa rồi lại lần nữa vang lên, "Hảo chỉ cần là cố nhược vân làm hắn đi làm sự tình hắn nhất định sẽ đi chẳng sợ hắn đi cứu người kia là hắn tình địch cảm ơn cố nhược vân rũ xuống con người trong mắt mang theo chân thành lòng biết ơn từ ta cuộc đời này ta thua thiệt chuyện của ngươi quá nhiều mà ngươi lại trước nay đều không cầu hồi báo giúp ngươi 1697 chương 1697 trở về hồng liên lãnh địa tam nha đầu ngốc tử ta cười một tiếng Thanh âm trước sau như một ta mị, lại kẹp hàm chứa sủng nịch chi sắc, giúp ngươi, cũng là ở giúp ta, đừng quên, chúng ta hai cái vi sinh tử khế ước, ta chỉ có đi theo ngươi, mới có thể làm lực lượng của ta khôi phục càng nhiều. Cho nên, ta ở giúp ngươi đồng thời, cũng là ở giúp đỡ ta chính mình, ngươi không cần thiết có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, vô luận ta làm cái gì, ta đều là cam tâm tình nguyện. Vĩnh không hối hận. Cố nhược vân run sợ một chút, nàng đời này kiếp này, có thể có được thiên bác Dạng như vậy phu quân cùng tử tạ như vậy đồng bạn, là nàng may mắn. Vì hai người kia, nàng đồng dạng có thể không màng tất cả. Nha đầu, nhớ kỹ, thượng cổ thần tháp cuối cùng một cái môn, ngươi ngàn vạn đường đi vào, chỉ có chờ ngươi gặp được nguy hiểm nhất sự tình khi, kia phiến trong môn đồ vật có thể cứu ngươi một mạng, nếu là ngươi hiện tại liền đi vào, sau này liền vô pháp cứu ngươi. Từ cố nhược vân đột phá đến cửu chuyển lúc sau, liền có thể mở ra thượng cổ thần tháp cuối cùng một cánh cửa. Nhưng mà, liền tại đây trước, tử tà báo cho quán nàng, nếu là không có nguy hiểm, ngàn vạn đừng đi này cuối cùng một cánh cửa, chỉ có gặp được nguy cơ hết sức, nàng mới có thể lợi dụng bên trong cánh cửa đồ vật đổi lấy một cái tánh mạng. Ta hiểu được, tử tà, ngươi đi đi, lấy ngươi hiện tại thực lực, hoàn toàn có thể rời đi bên cạnh ta, không ở đã chịu khế ước chói buộc. Cố nhược vân nở nụ cười, thanh em mang theo một kia phiền muộn. Hảo, ở tử ta lời này rơi xuống lúc sau, một đạo màu tím quang mang liền từ thân thể của nàng nội nhảy ra, biến thành một con dương cánh bay lượn phượng hoàng, bay vào trong hư không, phát ra một tiếng thấp minh lúc sau, biến mất ở hư không trong vòng. Cố nhược vân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh ủy vĩ khuất khuất tiểu nại hoa, tầm nhi, chúng ta đi, hiện tại liền đi gặp ngươi ông ngoại bà ngoại, Bọn họ nhìn đến ngươi khẳng định sẽ thực vui sướng. Tiểu Tâm Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu, gắt gao bắt lấy Cố Nhược Vân tay. Vừa rồi Cố Nhược Vân biến sắc mặt khi bộ dáng thật sự là dọa đến hắn. Hắn đến nay cũng không biết có phải hay không chính mình nói sai rồi lời nói, dẫn tới mẫu thân sinh khí. Hồng Liên lãnh địa. Hai bên nhân mã tranh phong tương đối. Nếu Cố Nhược Vân ở chỗ này... Có thể nhận ra giờ phút này đứng ở minh phủ đội ngũ trung thanh y y nữ tử đó là mộ dung gia tộc mộ dung thiến. Nay mộ dung thế gia thân là tứ đại bảo hộ gia tộc, mộ dung thiến lại là mộ dung thế gia hòn ngọc quý trên tay, tự nhiên luông chiều vạn phần. Bởi vậy, mới có thể ở năm đó gặp được thiên Bắc Dạ lúc sau, đối hắn lì lợm là liếm, càng là muốn giết cố nhược vân. Mộ dung thiến ẩn môn môn chủ nhìn đến mặt đối lập mộ dung thiến sau, không cấm cười lạnh một tiếng, chào phung nói. Không nghĩ tới các ngươi mộ dung thế gia cư nhiên sẽ phản bội đệ nhất thành, càng là cùng minh phủ người tẳng tiểu với nhau đến cùng nhau. Ngươi chẳng lẽ liền không vì quyết định của chính mình mà hổ thẹn. Mộ dung thiến ngẩn đầu đỡ ngực, kiêu ngạo nói, ta cùng minh phủ người đi đến cùng nhau thì thế nào? Minh phủ chi chủ là ta nam nhân. Ta khẳng định giúp đỡ hắn. Nói xong lời này, nàng quay đầu nhìn về phía hồng liên lĩnh chủ vợ chồng, nạo báng một tiếng. Cố nhược vân cái kia tiện nhân đâu? Như thế nào? Nàng bị nàng nam nhân vứt bỏ cho nên trốn đi khóc thút thít. Ta nói cho các ngươi, này Minh Phủ Chi chủ chính là Thiên Bác Dạ. Hiện tại ta đã bị Thiên Bắc Dạ thu làm tiểu thiếp, Cố nhược vân đã trở thành hắn hạ đường phụ. Hồng Liên Linh chủ đống nhiên buộc phát ra một cổ cường hãn lực lượng, doanh một tiếng tạp hướng về phía mộ dung thiến, ở người chung quanh đều không có phản ứng lại đây khi, cổ lực lượng này dừng ở mộ dung thiến trên người. Nàng thân mình chợt lùi lại vài bước, sắc mặt càng thêm phẫn nộ. 1.698 chương 1.698 trở về Hồng Liên lãnh địa, 4. Ta nói chính là đều là sự thật. Ta đã trở thành thiên Bắc dạ nữ nhân, còn hoài hắn cố đủ. Cố nhược vân nàng chỉ là bị vứt bỏ hạ đường phụ mà thôi. Ta liền nói sao, trên đời này căn bản không có khả năng có một người nam nhân sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi một nữ nhân, này không? Thiên Bắc Dạ trùng quy vẫn là nạp ta làm thiếp, chỉ cần ta sinh hạ này cốt đủ, liền có thể trở thành hắn phu nhân. Mộ Dung Thiến ngẩng đầu, đầy mặt cao ngạo, hiện giờ nàng chỉ cần nghĩ đến kia một trường tuyệt mỹ dung nhan, nàng tâm liền nhịn không được vui mừng bài phần. Phòng trưng, mấy năm trước Mộ Dung Thiến như thế nào cũng không thể tưởng được, một ngày kia, nam nhân kia sẽ tìm được nàng, hơn nữa lệnh nàng trở thành hắn nữ nhân. Hắn trước kia đối đại cô nhược Vân Ôn Lu. Hiện giờ tất cả đều ở nàng trên người, ngay cả trên giường, kia nam nhân đều là thật cẩn thận, sợ làm đau nàng. Đáng tiếc, lúc này Mộ Dung Thiến căn bản là không biết, ở trên đời này có một người nam nhân cùng Thiên Bắc Dạ lớn lên giống nhau như lúc, nàng hư cốt đủ cũng đều không phải là là Thiên Bắc Dạ, mà là kia gọi là Thương Minh khủng bố nam nhân. Rốt cuộc Mộ Dung Thiến không phải cố Nhược Vân, chỉ có đối Thiên Bắc Dạ thập phần hiểu biết cố Nhược Vân mới có thể đủ phân biệt ra hai người khác nhau, người ở bên ngoài trong mắt, này hai người căn bản chính là cùng cá nhân, có thể nào phân quyết ra tới. Ngươi lại nói hiệu nói vượng, bản lĩnh chủ hiện tại liền giết ngươi. Hồng liên linh chủ gắt gao nắm nắm tay, màu đen con ngươi nội tràn ngập lánh khóc quan mang. Chính là, hắn trong lòng lại không có nhiều ít tin tưởng, rốt cuộc phía trước cố nhược vân liền nói quá, mà minh giới trung minh phủ là thiên bắc giả thế lực, hiện giờ. Nữ nhân này lại mang theo mình phủ người tiến đến nơi này, cái này làm cho hắn như thế nào có thể không nghi ngờ. Nhưng mà, nghĩ đến thiên bác giả đối cố nhược vân trả giá, hắn lại đem loại này hoài nghi cấp đè ép đi xuống. Không có khả năng. Tuy nói hắn ghen ghét thiên bác giả đoạt đi rồi hắn nữ nhi, nhưng là, đối với thiên bác giả nhân phẩm, hắn thực yên tâm. Người nam nhân này sao có thể sẽ vứt bỏ vân nhi? Huống chi? Mộ Dung Thiến cùng Vân Nhi hoàn toàn vô pháp so sánh với, thiên bác dạ lại không phải đôi mắt mù, sẽ vứt bỏ Vân Nhi lựa chọn nữ nhân này. Ta hiện tại muốn gặp Cố Nhược Vân. Mộ Dung Thiến nâng lên cảm, cao ngạo nói, ngươi hiện tại lập tức làm Cố Nhược Vân lăn ra đầy cho ta. Nếu nàng ở không ra, ta khiến cho Minh Phủ người giết sạch nơi này mọi người. Hồng Liên Linh chủ cười lạnh một tiếng, trên người khí thế phát ra mà khai, giống như một phen sắc bén kiếm khiến lòng run sợ đồng thời cảm giác được hoảng sợ. Thực hiển nhiên, cố nhược vân rời đi những năm gần đây, hồng liên lĩnh chủ cũng đạt được không nhỏ kỳ ngộ, dẫn tới thực lực của hắn tăng trưởng nhanh chóng như vậy. Ta đảo muốn nhìn ngươi dùng cái gì năng lực tàn sát ta hồng liên lãnh địa người. Hắn thanh âm tràn ngập lãnh khốc chi sắc. Hơn nữa, ta sẽ không tin tưởng ngươi nói một chữ, trừ phi thiên bắc giả tự mình lại đây. Mộ Dung Thiến khinh thường nhìn hồng liên lĩnh chủ lãnh khốc dung nhan. Ta phu quân là cái cường giả, cường giả giống nhau rất bận rộn, các ngươi tính thứ gì, cũng xứng hắn tới gặp nhau. Trước kia cố nhược vân là nàng nữ nhân, cho nên, hắn mới có thể đối với các ngươi xem trọng liếc mắt một cái. Hiện tại hắn trong mắt chỉ có ta cùng chúng ta có đủ, ngươi cho rằng hắn còn sẽ đến thấy các ngươi. Nói lời này khi, mộ Dung thiến bút ve chính mình bụng, đầy mặt hạnh phúc ý cười. Cố nhược vân đâu? Ta tới các ngươi hồng liên lánh địa quay rối đều lâu như vậy. Nàng còn không có ra tới. Có thể thấy được đã thương tâm sung sướng không nổi nữa. Ha ha ha. Mộ dung thiên cuồng tiếu hai tiếng, thanh âm càng thêm trào phúng. 1699 chương 1699 trở về Hồng Liên lãnh địa, Nam. Mà liền tại đây dứt lời hạ lúc sau, một đạo thanh lãnh thanh âm thỉnh lình xảy ra, rơi vào nàng trong hai. Ngươi nói ai sung sướng không nổi nữa. Nữ tử thanh âm trước sau như một thanh lãnh đạm nhiên, không hề giao động nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt mọi người sán lạn dương qua dưới một thân thanh y liền nữ tử lẳng lặng đứng ở ánh mặt trời bên trong tay nàng trung nắm một cái phấn điêu vòng ngọc tiểu nam hải này tiểu nam hài ước chừng hai tuổi tả hữu trong lòng ngực ôm một con như mao cầu tiểu thú to mò ánh mắt khắp nơi chuyển động mặc dù đứa nhỏ này tuổi con nhỏ lại vẫn là có thể từ hắn dung nhan thượng nhìn ra thiên bắc dạ bộ dáng đặc biệt là một đầu màu ngân bạch tóc dài quả thực chính là thiên bắc dạ tượng trưng Vân Nhi. Hồng liên linh chủ sửng sốt một chút, sau đó, hắn như là nổi điên giống nhau hướng về cố nhược vân vọt qua đi, hung hăng đem nàng báo nhập trong lòng ngực, giờ khắc này, thân thể hắn đều đang run dậy. Người đã trở lại, người rốt cuộc đã trở lại. 3 năm. Nàng rời đi Hồng liên lãnh địa đã 3 năm. Trời biết, này 3 năm nội bọn họ là như thế nào vượt qua. Bọn họ không có lúc nào là ở nhớ thương nàng an nguy. Càng là ở ba năm chưa từng có ngủ quá một ngày hào giác. Cho nên, ở nhìn thấy cố Nhược Vân thời điểm, Hồng Liên lĩnh chủ mới có thể như thế điên cuồng, bởi vì này ba năm nội bọn họ áp lực lâu lắm. Càng sâu đến, từ cố Nhược Vân rời khỏi sau, Hồng Liên lãnh địa trung liền không có quá hoàn thanh tiếu ngữ. Đông Phương Ngọc trồm lau chùi hạ khỏe mắt nước mắt, ô nu ánh mắt nhìn phía trước hai cha con, không tiếng động nở nụ cười. Dù cho cố xanh tiêu không nói gì, Cũng không có bất luận cái gì biểu tình, chính là, hắn lanh khốc mặt mày chung vẫn là hiển lộ ra kia một phần kích động chi tình, ánh mắt không chấp mắt nhìn chầm chầm cố nhược vân, đều không có bỏ được rời đi mảy may. Ông ngoại, ngươi đem mẫu thân làm đau. Liên ở Hồng Liên lĩnh chủ gắt gao ôm cố nhược vân thân thể hết sức, một đạo non nớt mà mềm mại thanh âm từ bên cạnh vang lên. Lần này, hắn mới chú ý tới đứng ở cố nhược vân bên chân tiểu và nhi. Ngươi vừa rồi kêu ta cái gì? Hồng liên lĩnh chủ sừng sốt một chút, ngốc ngốc hỏi. Tiểu tầm nhi bất mãn chu lên cái miệng nhỏ, ngươi vừa rồi ôm đến như vậy khẩn, mẫu thân sẽ không thoải mái, ngươi nếu là làm đau tầm nhi mẫu thân, tầm nhi về sau liền không kêu ngươi ông ngoại. Lần này hồng liên lĩnh chủ nghe được rất là rõ ràng, hắn ngốc lăng sau một lát, dơ tay đem này tiểu hoa nhi kéo vào chính mình trong lòng ngực, thanh âm đều lộ ra kích động chi tình, vân nhi, đây là ngươi hải tử, hắn là ta cháu ngoại Cố nhược vân gật gật đầu, câu môi cười nhạt nói, hắn đều thiên bác tầm. Thiên bác tầm này ba chữ rơi vào đám người bên trong, đồng thời cũng rơi xuống mộ dung thiến trong hai. Vốn dĩ đang nhìn thấy tiểu tầm nhi thời điểm, nàng trong lòng liền có suy đoán, hiện giờ nghe được cố nhược vân nói, đáy mắt phẫn nộ như ngọn lửa giống nhau dâng lên mà ra, hư lạnh một tiếng, cố nhược vân, người rốt cuộc có lá gan ra tới. Ta nói cho ngươi, ta hiện tại là thiên Bắc giả nữ nhân. Các ngươi mẫu tử đã bị hắn cấp vứt bỏ. Chỉ có ta mới có tư cách được đến hắn sủng ái. Ngươi chỉ là một cái hạ đường phụ mà thôi. Vân Nhi. Hồng Liên Linh chủ trái tim căng thẳng. Hắn sợ cố nhược vân sẽ tin mộ dung thiến nói. Vội vàng muốn khuyên bảo nàng vài câu. Ai ngờ, nữ tử chỉ là quay đầu lại nhàn nhạt nhìn mắt mộ dung thiến. Vân Thanh Phong Đạm nói một chữ. Nga. Nga. Mộ dung thiến trừng lớn đôi mắt. Nữ nhân này không phải thực cái thiên bắc giả sao? Vì cái gì nghe được lời này sau còn có thể thờ ơ? Vẫn là nói nàng chịu không nổi cái này kích thích đã choáng váng. Khẳng định là cái dạng này. 1700 chương 1700 trở về Hồng Liên lãnh địa. 6. Cố Nhược Vân. Mộ Dung Thiến nghiến răng nghiến lợi gọi lên tiếng. Cố Nhược Vân lạnh lùng quay đầu lại liếc nàng liếc mắt một cái, chỉ là này liếc mắt một cái. Liền phảng phất một bàn tay hung hăng bóp lấy mộ dung thiến cổ, lệnh nàng sắc mặt đỏ lên, vô pháp phát ra một chút thanh âm. Chính ngươi lăn, vẫn là ta đưa ngươi đi. Nàng thanh âm thanh lanh vô cùng, lệnh mộ dung thiến thân mình chấn động, ánh mắt hung ác trừng hướng cố nhược vân. Ngươi nam nhân đều không cần ngươi, chẳng lẽ ngươi không nghe ta nói sao? Các ngươi mẫu tử hiện tại đã bị vứt bỏ, ngươi hẳn là khóc lóc thẳng thiết, hoặc là thắt cổ tự sát. Mộ Dung Thiên Thực không thể gặp Cố Nhược Vân này Vân Thanh Phong đạm biểu tình, nàng thật sự rất muốn nhìn đến nữ nhân này khóc thút thít bộ dáng. Đáng tiếc, Cố Nhược Vân chú định vô pháp làm nàng thấy như vậy một màn. Trở về nói cho Thương Minh, ta sẽ không làm hắn bại Minh Phủ. Minh Phủ là Thiên Bắc giả vạn năm phía trước sáng lập cơ nghiệp, nàng là tuyệt không sẽ cho phép người khác dùng Minh Phủ làm ác. Cho nên, đây mới là nàng không có đối Minh Phủ người ra tay duyên cớ. Việc cấp bách. Vẫn là trước tìm được thiên bác dạ Thương minh. Mộ dung thiến sửng sốt một chút, thương minh là ai, ta không quen biết hắn. Cố nhược vân nhàn nhạt gợi lên khoẻ môi, ánh mắt nhìn quét mắt mộ dung thiến nô lên tới bụng, làm ngươi mang thai này một cái. Cố nhược vân, ngươi không nghe được ta lời nói mới rồi sao? Ta là hoài thiên bác dạ cốt đủ, không phải cái gì thương minh, ta cũng không quen biết thương minh. Mộ dung thiến khí bụng đau. Nữ nhân này khẳng định là đã chịu mánh liệt kích thích cho nên đầu góc tú đầu, cư nhiên xưng hô thiên bắc dạ vì thương minh, nàng liên người đều phân không rõ sao. Lão cha, mẫu thân, ca, chúng ta đi, không cần phải xen vào bọn họ. Nếu là bọn họ dám đến nói, tới một cái ta sát một cái, tới một đôi, ta sát một đôi. Mặc kệ bọn họ là minh phủ người, vẫn là những người khác, ta điểm mấu chốt chính là, không bước vào ta hồng liên lãnh địa một bước. Nếu là bước vào hồng liên lãnh địa. Mặc dù đối phương là minh phủ người, nàng cũng chiếu sắt không lầm. Nói lời này khi, nữ tử trên người thuộc về cửu chuyển cường giả khí thế phát ra mà ra, che trời lấp đất áp hướng về phía minh phủ mọi người. Hồng Liên Linh chủ sừng sốt một chút, như là chứng thực hỏi một câu, nữ nhi, ngươi hiện tại thực lực, là ở cửu chuyển. Lời này rơi xuống, toàn bộ lãnh địa đều một mảnh an tĩnh. Ẩn môn môn chủ chấn động nhìn về phía cố nhược vân, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, Trước mắt nữ tử, xác thật là tới rồi cửu chuyển cảnh giới. Lúc này mới mấy năm thời gian, nàng liền từ siêu phàm hậu kỳ tới cửu chuyển cảnh giới. Muốn cái gì dạng thiên phú mới có thể làm được loại tình trạng này? Cửu chuyển. Nàng đột phá cửu chuyển. Mộ dung thiên sắc mặt đuổi đổi, theo bản năng lui về phía sau vài bước, nghiến răng nghiến lợi nói, chuyện này không có khả năng, nữ nhân này sao có thể đột phá cửu chuyển? Chính là vừa rồi cố nhược vân sở tản mát ra hơi thở lại làm hắn tim đập nhanh không thôi nghĩ đến đây mộ dung thiến không dám lại có bất luận cái gì xúc động nàng trao phúng nhìn về phía cố nhược vân cố nhược vân liền tính ngươi đột phá cửu chuyển lại như thế nào ta phu quân thực lực so ngươi cường đại hiện tại ngươi khi dễ ta hắn sẽ đến vì ta báo thủ, chúng ta đi nói xong lời này lúc sau mộ dung thiến liền mang theo minh phủ mọi người rời đi nơi này đây là có chuyện gì Ở bọn họ rời đi lúc sau, Hồng Liên lĩnh chủ nhiễu chặt mày, tiểu dạ đâu? Hắn vì cái gì không có cùng ngươi cùng nhau trở về? Vô luận như thế nào, Hồng Liên lĩnh chủ đều sẽ không tin tưởng, thiên bác giả sẽ vứt bỏ Cố Nhược Vân. Nhưng mà, ở nghe được thiên bác giả tên sau, Cố Nhược Vân con ngươi trầm xuống, lời này nói ra thì rất dài, chúng ta đi vào nói đi. 1.701 chương 1.701 trở về Hồng Liên lãnh địa, 7. Trông thấy nữ tử sắc mặt, Hồng Liên linh chủ trong lòng có chút thấp thỏm bất an, sẽ không đúng như mộ dung thiến theo như lời, thiên bác giả hán, Lao cha cố nhược vần cười khẽ một tiếng, ngươi không tin tiểu giả sao. Hắn không phải loại người như vậy. Chuyện khác nói ra thì rất dài, một việc này ta có thể hiện tại liền nói cho ngươi. Trên đời này, có một người cùng thiên bác giả diện mạo cực kỳ tương tự người, hắn tên là Thương Minh. Này thương minh thân phận đến nay ta vô pháp biết rõ ràng, hơn nữa, hắn không chỉ là dung mạo cùng tiểu dạ tương tự, ngay cả hơi thở đều giống nhau như lúc, đây cũng là vì sao minh phủ mọi người sẽ bị lừa duyên cớ. Đối với cường giả tôi nói, phân biệt một người không ở với dung mạo, để ý chính là hơi thở. Nhưng nếu liền hơi thở đều tương đồng, cường đại nữa cường giả cũng sẽ đã chịu che giấu. Nghe được lời này, Hồng Liên linh chủ trong lòng nghi hoặc càng sâu, Vân Nhi. Ngươi xác định sẽ có người liền hơi thở đều cùng thiên bác Dạ tương tự. Cố nhược vân khẳng định gật gật đầu, không tồi. Ngay từ đầu, thương minh làm bộ thiên bác giả đi theo ta bên người, muốn tùy thời đoạt được trong tay ta một kiện bảo vật, lại bị ta cấp xuyên qua, cuối cùng thời điểm, là thiên bác Dạ tới rồi đã cứu ta, vì không cho ta đã chịu thương tổn, hắn dùng trận pháp đem ta phong ấn, chính mình lại cùng thương minh rời đi chiến đấu. Ta ở trận pháp ngây người ba năm, mới có thể rời đi hiện giờ ta không biết tiểu dạ cùng thương minh phía trước trận chiến ấy tình hình chiến đấu như thế nào nhưng là ta phòng trừng, hai người hẳn là lưỡng bại câu thương kết cục sợ hồng liên lĩnh chủ lo lắng nàng cuối cùng vẫn là đem sở hữu sự tình trường nói nhiều nói nói ra biết được là mộ dung thiến người mang thai cũng không phải thiên bắc dạ hồng liên lĩnh chủ tâm cuối cùng thả xuống dưới nhưng chợt lại nghĩ tới thiên bắc dạ rơi xuống không rõ vương đi tâm lại lần nữa nhắc tới vân nhi Ta sau đó liền đem hồng liên lãnh địa tất cả mọi người phái ra đi, vì ngươi tìm kiếm thiên bắc dạ. Còn có chúng ta ẩn môn. Ẩn môn môn chủ đứng dậy, hơi hơi mỉm cười, cố cô nương, ngươi sau đó đem tên kia nam tử bức họa cho ta, ta sẽ làm ta đệ nhất thành người toàn viên xuất động, đi vì ngươi tìm người. Các ngươi là ở đông nhạc đại lục thất liên, ta đây liền phái sở hữu đệ nhất thành cư dân đi trước đại lục. Có nhiều người như vậy tham dự, tin tưởng thực mau sẽ tìm được hắn. Nàng nói chính là đệ nhất thành, mà phi ẩn môn Mà toàn bộ đệ nhất thành trong vòng Cũng chỉ có ẩn môn nhân tài có như vậy quyết đoán Chẳng sợ thành chủ cũng vô pháp làm cả đệ nhất thành xuất động Chỉ vì tìm kiếm một người Hảo Cố nhược vân gật gật đầu Có nhiều người như vậy tham dự Hoàn toàn so nàng một người mù quáng tìm kiếm muốn hảo rất nhiều Tiểu Tâm Nhi, ta là người bà ngoại Đông Vương Ngọc đi đến Tiểu Tầm Nhi trước mặt giơ tay từ hồng liên lĩnh chủ trong tay đem tiểu gia hỏa này cấp ôm lấy, tới, tiêu một tiếng bà ngoại cho ta nghe nghe. Tiểu tầm nhi nhăn lại đáng yêu mày, bà ngoại, ngươi có thể không cần ôm tầm nhi sao? Đông Phương Ngọc sửng sốt một chút, vì cái gì? Bởi vì mâu thân nói, nam nữ thụ thụ bất thân, tầm nhi là nam, bà ngoại ngươi là nữ nhân, ngươi như thế nào có thể ôm tầm nhi? Giống như thiên lôi cuộn cuộn. Tất cả mọi người bởi vì Tiểu Tầm Nhi những lời này cấp lôi tiêu ngoại nột. Đông Phương Ngọc không có nhìn xuống, xì si một tiếng bật cười, mỉm cười con ngươi nhìn về phía Cố Nhược Vân, ngươi dạy hắn. Cố Nhược Vân trên mặt mang theo xấu hổ, sự tình là cái dạng này, Tiểu Tầm Nhi không có một chút nam nữ quan niệm, làm cho một cái Tiểu Cô Nương Mặt muốn cởi quần. Ta sẽ dạy hắn này một câu, ai biết hắn thế nhưng sống học sống dùng. 1.702 chương 1.702 trở về Hồng Liên lãnh địa, 8 Ha ha! Đông Phương Ngọc cười hai tiếng, ngón tay nhẹ nhàng quát hạ tiểu tầm nhi cái mũi nhỏ, Ngươi tiểu gia hỏa này, thật đúng là đáng yêu khẩn, Ngươi làm cho cô nương mặt khởi quần khẳng định không đúng, Nhưng là ta là ngươi bà ngoại, ta ôm ngươi một chút dâu dịa, Chỉ là ngươi phải nhớ kỹ, trừ bỏ ngươi mâu thân, bà ngoại, Còn có ngươi ông ngoại cùng ngươi cứu cứu ở ngoài, Những người khác đều không thể ôm ngươi. Tiểu Tâm Nhi vặn ngón tay đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Đông Phương Ngọc. Kìa cha đâu? Cha ngươi đương nhiên có thể, nhưng là cha ngươi hiện tại còn không ở nơi này. Đông Phương Ngọc sợ Tiểu Tâm Nhi sẽ bị những người khác lừa đi, cho nên đang ở dụng tâm dạy dỗ hắn. Tiểu Tâm Nhi chấp hạ đôi mắt, thoáng nhìn đi đến Đông Phương Ngọc bên cạnh cố xanh tiêu, non nứt kêu một tiếng, cứu cứu. Hắn thanh âm mềm mại, kéo dài. Lập tức khiến cho cô xanh tiêu thần sắc mềm mại xuống dưới. Tiểu Tâm Nhi, nói cho bà ngoại, ngươi như thế nào biết hắn là người cứu cứu? Đông Phương Ngọc sủng nịch nhìn Tiểu Tâm Nhi, hỏi. Tiểu Tâm Nhi khanh khách nở nụ cười, bà ngoại, ngươi hào buồn, cứu cứu cùng ông ngoại bà ngoại lớn lên giống như, Tâm Nhi sao có thể nhận không ra? Đông Phương Ngọc ngẩn ra một chút. Tiểu gia hỏa này mới 2 tuổi mà thôi, nói như thế nối liền đã làm nàng rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới còn như vậy thông minh, tức khác, đối với này tiểu tầm nhi, nàng trong lòng càng thêm yêu thích. Hùng chi tiểu tầm nhi mắt to chuyển động một vòng, cha nuôi thường xuyên nhắc tới cứu cứu, nói cứu cứu tính cách lãnh khốc, mà này giữa, cũng cũng chỉ có cứu cứu nhất lãnh khốc, cho nên tầm nhi liền suy đoán hắn đó là cứu cứu. Cha nuôi! Đông Phương Ngọc lại lần nữa sửng sốt một chút, người cha nuôi là ai? Này như thế nào lại trống giống toát ra một cái cha nuôi? Tầm Nhi cha nuôi là tá thượng thần A, cha nuôi thích chứ cứu cứu, vẫn luôn nhắc tới cứu cứu. Tiểu Tâm Nhi cũng không biết chính mình lời này đại biểu cái gì, cho nên hắn liền nói thẳng ra tới. Cố Xanh Tiêu sắc mặt rõ ràng cứng đờ một chút, lanh khốc dung nhan phía trên mang theo một kia xấu hổ. Tá thượng thần cùng ta sinh tử chi giao, ngụ ý, hắn đối tá thượng thần căn bản không có cái kia ý tứ. Vân Nhi, các ngươi ở bên ngoài ngây người nhiều năm như vậy hiện tại thật vất vả trở về trước tùy chúng ta hồi lĩnh chủ phủ làm mẫu thân hảo hảo nhìn xem ngươi đông vương ngọc có chút đau lòng nhìn cố nhược vân cố nhược vân khẽ gật đầu hảo chúng ta về trước phủ đệ lúc sau các ngươi lại phái người đi tìm tiểu dạng ta muốn đại lục mỗi cái góc đều tìm cái biến lúc này ở chỗ này thương lượng đi tìm người mọi người lại không biết bọn họ quyết định vì đông nhạc đại lục mang đến một hồi như thế nào gió lốc vì tìm kiếm thiên bắc dạng Đệ nhất thành nội sở hữu cường giả tập thể xúc động, thế cho nên đại lục mọi người không biết đã xảy ra sự tình gì, dẫn tới đông nhạc đại lục đột nhiên tới nhiều như vậy võ thanh phía trên cường giả. Trước đó bị cố nhược vân sở nhận lấy mây tía ra sở là đám người cũng không nhằn rồi, đem ma tông người tất cả đều phái đi ra ngoài, ngay cả lam ca cũng phát tới tin tức, phong vân đế quốc mọi người, bao gồm một ít bình dân bá tánh đều đi ra ngoài tìm kiếm thiên bắc giả. Đương nhiên, Cố Nhược Vân chính mình cũng không có nhàn rỗi, đem nhiệm vụ phái phát ra đi sau. Nàng đồng dạng rời đi Hồng Liên lãnh địa, xuất ngoại tìm kiếm Thiên Bắc Dạ. Mà Tiểu Tầm Nhi lại bị nàng đặt ở lãnh địa bên trong. Ngây hà, này Minh Mang biển người bên trong vẫn là không có một chút về Thiên Bắc Dạ tin tức. Liên ở Cố Nhược Vân nôn nóng vạn phần hết sức, linh hồn trong vòng, tử tà kia đã lâu thanh niêm rốt cuộc vang lên. Bởi vì hai người khế ước quan hệ, vô luận gặp nhau rất xa. Đều có thể đem thanh âm đưa đến đối phương bên hai. Đây cũng là vì sao Cố Nhược Vân làm tử ta đi vì nàng tìm người duyên cớ. Nha đầu, thiên bác dạ ta tìm được rồi. Tử ta nói, giống như trong bóng đêm một khối đèn lồng, lệnh Cố Nhược Vân tâm nháy mắt như cho tàn phục đốt. 1.703 chương 1.703 hạ lâm ngọc sẽ ra chuyện. 1. Tử ta, ngươi nói chính là thật sự. Một trận mừng như điên nảy lên trong lòng. Cố nhược vân cảm xúc chợt kích động lên. Các ngươi ở địa phương nào? Ta hiện tại đi tìm các ngươi. Linh hồn nội, trầm mặt xuống dưới. Thật lâu sau lúc sau, nam nhân tà mị thanh âm lại lần nữa vang lên. Nha đầu, thiên bác giả hắn tạm thời vô pháp gặp ngươi. Bất quá ta cam đoàn với ngươi. Hắn không có bất luận cái gì nguy hiểm. Chúng ta hiện tại ở một cái ngươi tìm không thấy địa phương. Quá đoạn thời gian, chúng ta tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Cố nhược vân ngẩn ra một chút. Gắt gao cao mày, tử ta, các người rốt cuộc ở địa phương nào, vì sao ta không thể qua đi? Trong khoảng thời gian này, vì tìm kiếm thiên Bắc dạ, nàng đã đi rồi nửa cái đại lục, lại vẫn như cũ không có tìm được thiên bác dạ rơi xuống. Hiện giờ tử ta càng là nói cho hắn, thiên bác dạ ở một cái nàng đến không được địa phương. Toàn bộ đại lục liền như thế đại, lại có chỗ nào là nàng đến không được? Nha đầu, hiện tại các ngươi thời gian không nhiều lắm tử ta than một tiếng, nói, Ngươi còn có chuyện khác phải làm. Chuyện của ngươi đó là nỗ lực tu luyện, tranh thủ lớn hơn nữa đột phá. Thương Minh cùng Thiên Bác dạo phía trước một trận chiến trung bị thương không nhẹ, cho nên hắn hiện tại phòng trường ở dưỡng thương. Ngươi yêu cầu sấn hắn ở dưỡng thương thời gian nội mau chóng tu luyện, để tránh đến lúc đó sẽ vô pháp cùng hắn đối chiến. Cố Nhược Vân biết tử ta nói chính là sự thật, tuy nói hiện tại nàng đã đột phá cửu truyền, nhưng là khoảng cách Thương Minh vẫn là kém một chút. Nha đầu. Thiên bác Dạ phía sau có ta ở đây, ngươi không cần có bất luận cái gì lo lắng, ta mặc dù đua kính tánh mạng, cũng sẽ không làm hắn lại đã chịu thương tổn. Hiện tại nhiệm vụ của ngươi đó là vì nên đón cuối cùng chiến đấu mà tiếp tục tu luyện, nhưng minh bạch. Cố nhược vân hít sâu khẩu khí, khẽ gật đầu, tử ta, tiểu dạ liền giao cho ngươi, ta hy vọng các ngươi hai cái đều bình an xuất hiện ở ta trước mặt, vô luận là tiểu dạ, cũng hoặc là ngươi, đều là đối ta quan trọng nhất người các ngươi sẽ chịu thương tổn ta đều sẽ lo lắng. Một cái là nàng trí ái chi nhân, một cái khác là có thể làm nàng bên nhau cả đời đồng bọn Hai người kia nàng ai đều không hy vọng bị thương. huống chi, nàng cả đời này, thua thiệt tử tà quá nhiều. Nha đầu, chúng ta thực mau sẽ trở về. Tại đây dứt lời hạ lúc sau, tử tà thanh âm liền chặt đứt mở ra, toàn bộ thế giới đều khôi phục bình tĩnh. Lúc này, một tòa hải đảo phía trên. Tóc bạc nam tử ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, hai tròng mắt nhắm chặt, tuyệt mỹ dung nhan thượng có vẻ vạn phần tái nhợt, mặt mày gian có thật sâu đau đớn. Ngươi thật sự không hy vọng nàng tới sao? Áo tím nam nhân nhìn mắt ngồi dưới đất tóc bạc nam tử, nhàn nhạt hỏi. Tóc bạc nam tử hơi hơi mở hai tròng mắt, một thân màu đỏ trường bào ở gió biển trung tiền Dương, hắn tươi cười thực mỹ, mỹ tuân lệnh thiên hạ vạn vật đều vì thế mất đi nhan sắc. Ta chỉ là không hy vọng làm nàng lo lắng thôi. Tử ta nhìn mắt thiên bác dạ, nếu không phải ngươi vì nàng làm quá nhiều sự tình, ta sẽ không đem nàng nhường ra tới. Thiên bác dạ cười khẽ một tiếng. Đối với tử ta trong lòng cất giấu tình tố, hắn so bất luận kẻ nào đều thấy rõ ràng, duy độc cố nhược vân bản thân cũng không biết. Ngươi hai đời vì nàng trả giá, cũng không so với ta thiếu. Tử ta gợi lên khỏe môi, trên mặt dương một mặt tà khí mười phần tươi cười, chính là hai đời nàng sở lựa chọn người đều là ngươi ta tôn trọng nàng lựa chọn. Nguyên nhân chính là vì như thế, ta mới có thể vì nàng mà tìm ngươi. Thiên bác Dạ hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Nếu là làm ta một ngày kêu biết ngươi phản bội nàng, ta đây đó là hồn phi phách tán, ta cũng sẽ giết ngươi. 1.704 chương 1.704 hạ lâm ngọc sẻ ra chuyện, nhị. Thiên bác dạ lại lần nữa nở nụ cười, kia tuyệt mỹ tươi cười xuất hiện ở hắn trên mặt, là như thế dụ hoặc nhân tâm. Yên tâm, ngươi sẽ không có hồn phi phách tán cơ hội. Này một câu bảo đảm, làm tử tà tâm hơi hơi xúc động một chút. Đối Thiên Bắc Dạ Mâu Thuẫn cũng tại đây một khắc hoàn toàn thả xuống dưới. Phía trước hắn bởi vì hiểu lầm giết cố nhược vân người là Thiên Bắc Dạ mới có thể đối hắn như thế căm thù. Hiện tại đã biết năm đó Thiên Bắc Dạ là Thương Minh Sở giả mạo, hắn cũng liền bỏ xuống trong lòng khúc mắc. Ta đối nàng cảm tình, ta không hy vọng bị nàng biết. Nói cách khác khẳng định sẽ tạo thành nàng bối rối, cho nên, hy vọng ngươi đừng nói đi ra ngoài tử ta nhìn mắt đang ở chữa thương thiên bắc dạng, hơi hơi dơ lên khỏe môi, ta chỉ nghĩ bồi ở nàng bên người, không còn hắn cầu. Nếu là cố nhược vân đã biết chính mình đối nàng tình tố, lấy nàng tính cách, vì không liên lụy hắn, nhất định sẽ lựa chọn cùng hắn tiếp xúc khế ước. Cùng với cùng nàng tách ra, rốt cuộc vô pháp gặp nhau, hắn còn không bằng đem chính mình che giấu lên. Như thế là có thể đủ lấy đồng bạn thân phận làm bạn ở nàng bên người, Vinh không rời bỏ. Nàng là nữ nhân của ta, ta tự nhiên sẽ đau lòng nàng, nếu nàng đã biết ngươi đối nàng tình tố, nàng tất nhiên sẽ cảm giác được thương tâm cùng ấy náy thiên bác giả hơi hơi nhướng nhướng mày, cho nên, ta sẽ không nói cho nàng. Tử ta nhẹ nhàng gật đầu, ta ở chỗ này vì ngươi hộ pháp, ngươi chữa thương đi, chờ ngươi thương thế hảo lúc sau, liền có thể đi ra ngoài thấy nàng, này ba năm tới. Nàng không có lúc nào là không ở nhớ thương ngươi. Kỳ thật, tử tà cũng không minh bạch, chính mình hai đời đều là làm bạn ở bên người nàng nhất lâu người, hai đời đều là nhìn nàng từ nhỏ yếu trưởng thành đến trí cường. Vì sau này hai đời, nàng sở lựa chọn đều là thiên bắc dạ. Có lẽ là thiên bác dạ giỏi về biểu đạt cảm tình, mà hắn chỉ biết dùng diễn ngược miệng lưỡi đùa dỡn nàng vài phần, nguyên nhân chính là vì như thế, mới bỏ lỡ nàng. Nhưng bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ tôn trọng nàng ý kiến. Cảm ơn. Nhìn đứng ở trước mặt ta Mị Tuấn Mỹ Nam Nhân, thiên bác dạ chân thành nói ra này hai chữ. Tử ta nhìn hắn một cái, đôi tay ôm ngực, lười biếng mà ta từ nói, ngươi không cần cảm tạ ta, ta làm như vậy vì tất cả đều là vân nhi. Hai người kia, buồn hẳn là tình địch. Nhưng hôm nay, lại không có buồn hẳn là tranh phong tương đối. Mà là vì một nữ tử ở cho nhau tiếp nhận đối phương. Thiên bác dạ không hề nói thêm cái gì, hắn tiếp tục ngồi xếp bằng, tiến vào đến chữa thương trạng thái trong vòng. Minh phủ. Áo đen tóc bạc nam tử ngồi ngay ngắn ở long ủy phía trên, hắn đôi tay chống cằm, lãnh tư ánh mắt đầu hướng về phía quỷ dạp xuống đất hộ vệ, mộ dung thiến đã trở lại. Hắn thanh âm, trước sau như một cao lánh não nghệ, có một loại không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt bệ nghệ thái độ. Khởi bẩm phủ chủ. Mộ dung phu nhân mang theo minh phủ mọi người trở về đệ nhất thành, hơn nữa ở hồng liên lãnh địa nội đại náo một phen, giống như còn bị cái gì bị khuất, hiện giờ chính khí thế rào dạt đã trở lại. Nam nhân chân mày nhẹ nhàng một trọn cười lạnh nói, nếu đã trở lại, liền đem bổn thánh hùng sư lại lần nữa dắt ra tới lưu lưu. Ta kia hùng sư mấy ngày nay thập phân áp lực, nếu mộ dung thiến đã trở lại, cũng là thời điểm cho ta hùng sư hảo hảo hưởng thụ một phen. Tuân mệnh! Hộ vệ cùng cùng nắm tay, lui đi ra ngoài. Liên ở hộ vệ lui ra ngoài không có bao lâu hết sức, một đạo bóng hình xinh đẹp từ ngoài cửa phát tiến vào, nàng khóc hoa lê dính hạt mưa, thê thảm vô cùng. Đêm, ngươi phải vì ta làm chủ. 1.705 chương 1.705 hạ lâm ngọc xẻ ra chuyện, tam. Mộ dung thiến nhào vào nam nhân trong lòng ngực, khóc cực kỳ thê thảm. Đêm, ngươi hưu bỏ hạ đường phụ khi dễ ta. Ngươi nhất định phải vì ta báo thù. Thương Minh duỗi tay khơi vào mộ Dung Thiến cằm, ôn nhu thế nàng trà lao đi khỏe mắt nước mắt. Ngươi là đi tìm Cố Nhược Vân phiền phải sao? Nàng đã trở lại. Ba năm. Nữ nhân kia hẳn là cũng đã trở lại, chỉ là không biết Thiên Bắc giả tên kia trốn đến địa phương nào đi. Nếu không phải chính mình thương thế còn không có khôi phục, hắn là quả quyết không có khả năng lưu tại này Minh phủ trong vòng. Mộ Dung Thiến gật gật đầu, ô ô khóc thút thít. Đêm, nữ nhân kia còn nói ta không xứng hư ngươi cốt đủ. Nàng rõ ràng chính là ghen ghét ngươi thôi nàng mà yêu ta. Nàng còn nói, chỉ có nàng mới xứng cho ngươi sinh hài tử, càng là muốn xóa sạch con của chúng ta. Đêm, ngươi nhất định phải thay ta báo thủ. Thương minh ánh mắt tối sầm lại, khoe môi khơi màu một mặt cười như không cười độ cung, nàng thật sự nói như vậy. Đêm, nhìn thấy nam nhân tối sầm một chút ánh mắt, mộ Dung thiến càng thêm hủy khuất. Chẳng lẽ ngươi không tin lời nói của ta sao? Nàng sắc thật nói như vậy, nàng còn nhục nhã ta, đêm, ngươi muốn thay ta báo thủ. Bang! Nam nhân dơ tay vùng, đem mộ dung thiến thân mình hung hăng ném ở trên mặt đất. Mộ dung thiến tức khắc ngây ngẩn cả người, có chút không dám tin tưởng nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt cao lớn nam nhân, trong mắt hàm chứa bị khuất nước mắt, đêm, ngươi làm sao vậy? Mộ dung thiến, ta có thể cho ngươi mười phần ái cũng có thể làm ngươi trở thành phu nhân của ta, ta càng có thể cho ngươi trong bụng hài tử một cái danh chính ngôn thuận thân phận, nhưng là ta tuyệt không cho phép ngươi nói một câu dối. Cố nhược vân biết chính mình cũng không phải chân chính thiên bác dạ, nàng lại như thế nào nói ra loại này lời nói tới. Mộ dung thiên thật đúng là ỷ vào chính mình sủng ái, dám can đảm ở hắn trước mặt nói dối. Cả đời này, chỉ có hắn có thể đùa bỡn người khác, hắn quyết không cho phép người khác đùa bỡn hắn. Đêm Ta không có mộ dung thiên ủy khuất khóc ra tới, đáng thương hề hề ngóng nhìn nam tử cao lãnh ngạo nghệ dung nhan, ta thật sự không có lửa ngươi, cố nhược vân nàng thật là nói như vậy. Thương Minh chậm rãi đi xuống tới, hắn đi hướng ngã xuống đất trên mặt nữ tử, ngón tay gắt gao nhéo nàng cằm, khóe môi gợi lên một nụ cười. Xem ra, mấy ngày nay nội ngươi học hư, dám ở bổn thánh trước mặt nói dối. Một khi đã như vậy, ta phải hảo hảo trừng phạt ngươi một chút là ngươi minh bạch như thế nào đương một cái ngoan ngoan sủng vật. Hắn ánh mắt, lại lần nữa khôi phục dị vang ôn nhu, nói ra lời nói lại là tàn nhẫn vô cùng. Thương minh chậm rãi xoay người, giơ tay vung lên trên bàn ngọn nến đã bị gió thổi diệt, toàn bộ bên trong đại điện đều là một mảnh đen nhánh. Mộ Dung thiến thân mình chấn động, trên mặt hiện lên một đạo vui mừng. Nàng biết, này nam nhân tính cách có chút cổ quái, thì như mỗi lần làm loại chuyện này thời điểm, hắn đều thích thổi tắt ánh nến. Trong bóng đêm cùng nàng giao hợp nay đây, hiện giờ vừa thấy đến nam nhân hành động Nàng liền biết kế tiếp muốn phát sinh sự tình Đêm, ta biết sai rồi Ngươi sau đó có thể hay không nhẹ điểm Mộ dung tiến đầy mặt thẻ thùng Không còn có phía trước sợ hãi Hán đồng dạng cũng không có chú ý được đến Giờ này khắc này Đứng ở nàng trước mặt nam nhân Đấy mắt một mảnh chán ghét Không hề bất luận cái gì ôn nhu đang nói Ngươi đi đem quần áo cởi Nam nhân thanh âm cao ngạo vang lên, giống như một cái ra lệnh đế vương. Mộ Dung Thiến quả nhiên ngoan ngoãn ngạch đi đến một bên chính mình kéo nổi lên quần áo, trong lúc này, nàng không có nhìn đến, ban đầu còn ở chính mình bên người nam nhân đã nhỏ giọng vô tức biến mất. 1706 chương 1706 Hạ Lâm Ngọc xẻ ra chuyện, 4. Đại điện ở ngoài. Một người hộ vệ nắm một đầu liệt hỏa hùng sư đã đi tới, đi tới nam tử trước mặt. Nam nhân nhàn nhạt nhìn mắt phía sau một mảnh đen nhánh đại điện, chuyển hướng trước mặt liệt hỏa hùng sư, nói, nữ nhân này nói dối lửa bị ta, càng là cậy sủng mà kêu muốn lợi dụng ta, cho nên, người hôm nay không cần đối nàng ôn nhu, Chỉ cần không đem nàng bụng hải tử lộn rớt, người có thể chơi cái tận tâm. Nữ nhân này với hắn mà nói dâu dịa, chỉ có nàng bụng hải tử mới là hắn muốn, nếu không, hắn đã sớm giết nữ nhân này. Mọi người đều biết, Bán thú nhân thiên phú luôn luôn rất mạnh, kia còn chỉ là lung tung giao phối sau thành quả. Nếu hắn lựa chọn hai cái mệnh cách nhất thích hợp thú cùng người tiến hành kết hợp, sở sinh ra tới bán thú nhân càng thêm cường hãn. Cho nên, hắn đầu tiên là lựa chọn liệt hỏa hùng sư, ngay sau đó, lại căn cứ liệt hỏa hùng sư lựa chọn mộ dung thiến. Đáng thương mộ dung thiến, nàng đến nay cũng không biết cho tới nay cùng nàng kết hợp đều là một con sư tử mà không phải làm nàng tâm động tuyệt mỹ nam tử. Nàng trong bụng sở hoài cái kia, càng là một cái quái vật. Liệt hòa hùng sư ở nghe được nam nhân nói sau, đáy mắt phát ra quần mang, hắn hương phấn đẩy cửa ra, hướng về đang nằm trên mặt đất chờ lâm hạnh mộ dung thiến đi đến. Trong đại điện, chuyên đến một trận làm người mặt đỏ tới mang thai thanh âm, chính là, nghe thanh âm này lúc sau thương mình trước sau thở ơ, phảng phất không có nghe thấy giống nhau. Ở được đến thiên bắc giả tin tức lúc sau, Mấy ngày nay tới giờ, Cố Nhược Vân sở nhắc tới tâm cuối cùng là thả xuống dưới. Liên ở nàng tưởng trở về Hồng Liên lãnh địa nói cho cha mẹ tin tức này lúc sau, lại ngoài ý muốn thu được Lam ca gửi thư. Cổ Lan đi tới phong vân đế quốc, tình huống không thật là khéo. Tin thượng, chỉ có này đơn giản mấy chữ, lại làm Cố Nhược Vân tâm lộn bột một chút. Năm đó, Hạ Lâm Ngọc vì không liên lụy nàng, tính toán rời đi nàng bên người ra cửa rèn luyện. Thân là cổ gia chi nữ Cổ Lan cũng là vì đào hôn mà đi theo hắn bên người. Hiện giờ Cổ Lan đi trước Phong Vân Đế Quốc, hơn nữa tình huống còn không tốt lắm, chẳng lẽ là Ngọc Nhi đã xảy ra chuyện? Cố Nhược Vân tâm trầm xuống dưới, kiếp trước, nàng không có chăm sóc hảo đệ đệ, này một đời lại làm đệ đệ đi theo nàng gặp rất nhiều nguy hiểm, cho nên nàng quyết không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới hắn. Nghĩ đến đây, một sát cơ từ Cố Nhược Vân đáy mắt chợt lóe rồi biến mất. Nàng không bao giờ nhiều dừng lại, nhanh chóng hướng về phong vân đế quốc phương hướng chạy như bay mà đi. Phong vân đế quốc là mấy năm gần đây tân quật khởi một phương thế lực, bởi vì có Lam ca tướng quân tọa chấn, bởi vậy, phong vân đế quốc thế lực ở toàn bộ đại lục đều có cực đại uy vọng. Chỉ là, vô số người muốn tra xét ra phong vân đế quốc đế hoàng là ai, nề hà thế nhưng là không người phát hiện, liền dường như, cái này đế hoàng là một điều bí ẩn nhân vật, thần bí đến cực điểm. Lúc này, phong vân đế quốc cung điện cửa, cố nhược vân bị hai môn thị vệ ngăn cản đường đi. Nơi này là phong vân đế quốc hoàng cung, nếu là muốn tiến vào cung điện nội, cần thiết đưa ra lệnh bài. Lệnh bài. Cố nhược vân gắt gao mà cao mày, Lam ca phía trước giống như không nhắc tới quá lệnh bài sự tình, không nghĩ tới nàng sẽ bị ngăn ở ngoài cửa. Nghĩ vậy, nàng nói một câu, ngươi đi nói cho Lam ca, liền nói cố nhược vân tới. Cửa cung hai gã thị vệ nghe thấy cô Nhược Vân nói, tức khác sửng sốt một chút, bọn họ cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là đáy mắt lạnh nhạt vẫn là biểu hiện ra ngoài. Vị cô nương này muốn thấy Lam tướng quân người có rất nhiều, trừ phi ngươi đưa ra lệnh bài, bằng không chúng ta vô pháp làm ngươi đi vào. Hai gã thị vệ còn tính khách khí, không có trực tiếp đem cô Nhược Vân đuổi đi, chỉ là một hai phải nàng đưa ra tiến cung lệnh bài. 1707 chương 1707 Hạ Lâm Ngọc Sẻ ra chuyện, Nam. Nơi này phát sinh chuyện gì? Đúng lúc này, đông nhiên chi gian, một đạo quen thuộc thanh âm chuyển đến, đang lúc Cố Nhược Vân quay đầu nhìn lại là lúc, người nọ cũng rõ ràng trông thấy nàng. Đó là một cái thân thể cao dài tuấn mỹ thanh niên, hắn trong tay loạn trọng một phen quạt xếp, trên mặt mang theo bất cần đời tươi cười. Ở hắn tầm mắt dừng ở Cố Nhược Vân trên người lúc sau, tức khác gian ngây ngẩn cả người. Di, Cố Nhược Vân, ngươi như thế nào bị ngăn ở bên ngoài? Lưu Nguyệt, thật đúng là vừa khéo. Cố Nhược Vân hơi hơi dơ lên nhướng mày bao, đáy mắt hiện lên một đạo ý cười. Trước mắt thanh niên thình lình đó là lúc trước giả mạo nàng người, cũng là nàng kiếp trước người quen Lưu Nguyệt. Từ nàng cùng Lam Ca đám người phân biệt lúc sau, Lưu Nguyệt liền đi theo ở làm Ca bên người. Hiện giờ bọn họ hai cái một văn một võ, khởi động toàn bộ phong vân đế quốc. Mang ta đi thấy Lam Ca. Lưu Nguyệt hơi hơi meo lại con ngươi, quét mắt ngăn lại cố Nhược Vân đường đi hai gã hộ vệ, trong mắt hiện lên một đạo nguy hiểm quan mang. Các ngươi hai cái biết nàng là ai sao? Cũng dám cản nàng, đến lúc đó lam tướng quân trách tội xuống dưới, ta nhưng hộ không được các ngươi. Hai gã thị vệ thân mình run lên, trong ánh mắt hiện lên một đạo sợ hãi. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, cố Nhược Vân thật sự cùng lam ca tướng quân nhận thức. Xong rồi, cái này bọn họ xác định vững chắc xong rồi. Tính cố nhược vân hướng về Lưu Nguyệt lắc lắc đầu, bọn họ cũng chỉ là tận trung cương vị công tác thôi. Hiện tại việc cấp bách vẫn là mang ta đi tìm làm ca cùng Cổ Lan. Ta muốn biết, có phải hay không Ngọc Nhi đã xảy ra chuyện? Lưu Nguyệt thu hồi quá xếp, trên mặt bất cần đời tươi cười dần dần trở nên có chút ngưng trọng. Hán gật gật đầu, nói, ngươi đi theo ta. Hậu cung bên trong, Cổ Lan ngồi ở suối nước bên ghế đá phía trên, nàng tay nâng quay hàm, ánh mắt có chút thèm hiểu sỉu. Lại ở nàng chuyển mắt trong nháy mắt gian, đột nhiên thoáng nhìn đi theo Lưu Nguyệt đi tới thanh y hẻ nữ tử, biểu tình nao nao, gắt gao cắn môi, hốc mắt đỏ lên ngóng nhìn chiều nàng đi tới Cố Nhược Vân. Cổ Lan Cố Nhược Vân đi đến Cổ Lan bên người, nhữ chặt mày, trong lời nói lộ ra một kia lo lắng, nói cho ta, có phải hay không Ngọc Nhi đã xảy ra chuyện? Có lẽ là Cố Nhược Vân này một câu xúc động Cổ Lan tâm linh, nàng nước mắt rốt cuộc ngăn không được rớt xuống dưới. Mà vọng đến nàng khóc thút thít bộ dáng, cố nhược vân tâm càng thêm lo lắng. Chẳng lẽ Ngọc Nhi thật sự là xảy ra chuyện gì? Cố tỷ tỷ cổ lan biểu tình rất là thống khổ, nàng gắt gao ôm chính mình đầu, Ngọc Nhi quên ta. Hắn không nhớ do ta, làm sao bây giờ? Hắn đem chúng ta mấy ngày nay tới giờ sở trải qua sự tình tất cả đều quên mất, còn muốn giết ta. Cố nhược vân tâm lộ bột một chút, nàng nâng lên tay, trấn an vô vô cổ lan bả vai, mặt mày nữ chặt. Nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ngươi không cần phải gấp gáp, có thể chậm dai nói. Cổ Lan gắt gao cắn môi, đáng yêu kiểu tiếu dung nhan phía trên một mảnh chua sót, cố tỉ tỉ. Trong khoảng thời gian này, ta cùng Ngọc Nhi gặp không ít sự tình, mỗi lần đều hóa hiểm vì gì, đồng dạng cũng làm chúng ta tu vi tăng trưởng không ít. Chính là, lúc này đây, ta là thật sự không có cách nào. Cũng may đi ngang qua phong vân đế quốc thời điểm gặp được Lang Ca hắn đem ta mang nhập hoàng cung, hơn nữa nói cho ta sẽ hướng ngươi thông chi chuyện này. Nói lời này khi cổ lan biểu tình càng thêm thống khổ, nàng thân mình đều ở không ngừng run rẩy. Có thể tưởng tượng được đến mấy ngày nay nàng là như thế nào vượt qua tới. 1708 chương 1708 hạ lâm ngọc đã xảy ra chuyện. 6. Cổ Lan, Ngọc Nhi vì cái gì sẽ quên ngươi? Các ngươi rốt cuộc đã trải qua cái gì? Mặc dù hắn quên mất ngươi cũng không có khả năng sẽ giết ngươi. Cố Nhược Vân nhíu chặt mày, hỏi. Cổ Lan nước mắt không ngừng đi xuống rớt, hai mắt đấm lệ nhìn về phía Cố Nhược Vân. Ta cùng Ngọc Nhi trải qua long nguyệt đế quốc ghi, đế quốc công chúa Diệp Loan coi trọng Ngọc Nhi, muốn làm hắn vì đế quốc phò mã, Ngọc Nhi cũng không đồng ý, cũng không biết đế quốc người đối với Ngọc Nhi làm cái gì, dẫn tới Ngọc Nhi mất đi toàn bộ ký ức, càng là không quen biết ta là ai. Hơn nữa đối Diệp Loan công chúa nói gì ngay Càng là nghe nàng lời nói muốn giết ta, ô ô, cố tỷ tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Ngọc Nhi nàng không nhớ rõ chúng ta. Cố nhược vân sắc mặt một chút châm xuống dưới. Diệp loan công chúa ái mộ hạ Lâm ngọc, này cũng không sai, nhưng mà, nàng sai liền sai ở thương tổn Ngọc Nhi. Mà nàng, quyết không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng thân nhân. Cổ Lan, ngươi hiện tại liền mang ta đi Long Nguyệt Đế Quốc. Cố nhược vân hơi hơi rũ xuống con ngươi. Đấy mắt hiện lên một đạo lanh mang. Nếu Long Nguyệt Đế Quốc người dám can đảm đụng đến ta đệ đệ, ta đây liền tuyệt không sẽ bỏ qua bọn họ. Chính là, cố tỷ tỷ, Ngọc Nhi đã không nhớ rõ chúng ta. Nếu là chúng ta phóng đi Long Nguyệt Đế quốc, ta sợ Diệp Loan Công chúa sẽ làm Ngọc Nhi ra tới đối phó chúng ta. Ta không nghĩ thương tổn hán. Nếu không phải như thế, nàng đã sớm hồi cổ ra viện binh. Ta không biết nàng ở Ngọc Nhi trên tay động cái gì tay chân, nhưng là. Chỉ cần ta có thể nhìn thấy Ngọc Nhi, ta liền có thể cứu hắn. Cố Nhược Vân quay đầu nhìn phía Cổ Lan, ngươi hiện tại liền mang ta đi Long Nguyệt Đế Quốc. Ta đảo muốn nhìn này Long Nguyệt Đế Quốc công chúa ra sao tới lá gan, dám đụng đến ta đệ đệ. Cổ Lan đấy mát hiện lên một đạo mong đợi, nàng dùng sức gật gật đầu, hảo. Đối với Cố Nhược Vân, nàng trong lòng có rất lớn tin tưởng, phản phất chỉ cần nàng ra ngựa, liền sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Lúc này Long Nguyệt Đế quốc một mảnh an bình, chút nào không biết kế tiếp sẽ có một hồi tai nạn ập xuống. Sa Hoa Tẩm cung trong vòng, Tuấn tú thanh niên đưa lưng về phía cửa, thanh triệt như nước con ngươi thật sâu nóng nhìn ngoài cửa sổ. Hắn lượng đạo tú khí mày hơi hơi nhíu chặt, không biết suy nghĩ cái gì. Ánh mặt trời từ cửa sổ khuynh xái mà xuống, chiếu vào thanh niên cao dài thân thể phía trên, hắn đôi tay phủ bối, nhạy bén cảm giác làm hắn cảm nhận được phía sau đi tới người. Nhưng hắn lại không có nhúc nhích. Hạ công tử, người suy nghĩ cái gì? Nữ tử yêu nhã thanh âm từ hạ lâm ngọc phía sau chuyển đến, làm hạ lâm ngọc thân mình hơi hơi chấn động. Hắn chậm rãi quay đầu, thanh triệt ánh mắt rừng ở trước mặt nữ tử tú lệ đoàn trang dung nhan thượng. Diệp Loan công chúa, người đã đến rồi. Hắn xoay người, nhìn phía chiều chính mình đi tới Diệp Loan, khóe môi gợi lên một nụ cười. Thanh niên thanh âm liền giống như một ông thanh tuyển. Làm nghe thấy người đều cảm nhận được chính mình tâm linh bị rửa sạch giống nhau, vạn phần thoải mái. Hạ công tử, mấy ngày nữa chúng ta liền phải thành hôn, không biết ở thành hôn trước, ngươi có không Diệp Loan ưu nhã dung nhan thượng mang lên một mặt thẹn thùng, ngươi có không ôm ta một chút? Chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, ngươi còn trước nay đều không coi ôm quá ta, chẳng lẽ là Hạ công tử ghét bỏ ta không thành? Nói tới đây, Diệp Loan hai tròng mắt rưng rưng, nu nhược đáng thương. Lệnh người thương tiếc vô cùng. Đối mặt Diệp Loan sở sở rưng rưng ánh mắt, Hạ Lâm Ngọc mềm lòng xuống dưới, hắn hướng tới Diệp Loan đi qua. Diệp Loan trong ánh mắt tràn đầy chờ mong chi sắc, trước mắt thanh niên đôi tay sắp sửa đụng chạm đến nàng, đống nhân gian, lại ngừng ở tại chỗ. 1709 chương 1709 Hạ Lâm Ngọc đã xảy ra chuyện, 7. Không được, ta làm không được. Hạ Lâm Ngọc có chút thống khổ ông đầu, ta cái gì đều nhớ không nổi. Nhưng là ta lại không cách nào làm được tiếp cận ngươi, Diệp Loan Công Chúa, chúng ta đã từng thật sự là người yêu không thành, vì sao ta sẽ đối với ngươi thân thể có một loại mâu thuẫn cảm xúc? Diệp Loan thân mình cứng đờ, ở Hạ Lâm Ngọc không có nhận thấy được thời điểm, một đạo lánh mang từ đáy mắt chợt lóe mà qua, thực mau nàng liền khôi phục cao nhã ôn nhu bộ dáng Hạ Công Tử, ngươi chỉ là quá tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, không nghĩ tái hôn trước đụng chạm ta, ngươi làm như vậy. Là không nghĩ thương tổn ta, cho nên ngươi tâm lý mới có thể làm ngươi mâu thuẫn tới gần ta. Là như thế này sao? Hạ lâm ngọc trong mắt xuất hiện một mạt nghi hoặc, hắn nhíu chặt mày, nói cách khác, chúng ta thành thân sau, ta đối với ngươi mâu thuẫn là có thể biến mất. Diệp loan gật gật đầu, là như thế này không sai, hạ công tử, ngươi phải nhớ kỹ, người ngươi yêu nhất là ta. Cổ lan cái kia tiểu tiện nhân là vì được đến ngươi mà mưu sát ngươi cả nhà ác nhân nàng tội ác ngập trời, vì đạt được ngươi tâm mà không tiếc giết ngươi cả nhà. Nếu là nàng ở chúng ta hôn lễ khi tới quấy rối, ngươi nhất định phải giết nàng. Nữ tử thanh âm tựa như ma âm, ở Hạ Lâm Ngọc trong đầu cắm dễ trưởng thành, phảng phất là đã chịu Diệp Loan thanh âm ảnh hưởng, Hạ Lâm Ngọc biểu tình dần dần bình tĩnh xuống dưới, vẻ mặt của hắn không còn có cố nhược vân sở quen thuộc ngây ngô ngây thơ, mà là tràn ngập giết chóc. Giết nàng, bất luận cái gì tới quấy rối người đều giết. Diệp Loan lúc này mới vừa lòng cười, hạ công tử, ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ta đây liền rời đi, vài ngày sau đó là chúng ta hôn lễ, ta muốn một cái khó quên thành thân điển lễ, tin tưởng cái này điển lễ cũng sẽ làm hạ công tử đến nay khó quên. Nói xong lời này, nàng nhìn mắt biểu tình lãnh túc hạ lâm ngọc, xoay người đi ra ngoài, chờ nàng đi ra cửa trong phút chốc, một ngụm máu tươi phun ra tới, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Sư phụ cho ta, lấy ta hiện tại thực lực muốn khống chế, yêu cầu tổn thương thọ mệnh vì đại giới, nhưng vì đạt được hạ lâm ngọc, ta cũng không có mặt khác biện pháp diệp loan ngừng đầu, trên mặt không còn có phía trước ôn nhu yêu nhã, hạ lâm ngọc thực lực quá cường, giống nhau khống chế không được hắn, chỉ có sư phụ lưu lại vạn mới có loại này lực lượng, ta dùng này vạn phong ấn hắn sở hữu ký ức, hơn nữa làm hắn tin tưởng ta là hắn người yêu, cổ lan là hắn kẻ thù, càng là tả hữu hắn cảm xúc, chính là nàng dừng một chút. Tiếp tục nói, vì sao ta tưởng làm hắn tiếp cận thân thể của ta, hắn đều chống cự ở. Chẳng lẽ thân thể của ta liền như vậy không có dụ hoặc lực? Liền bạn cũng không dùng được. Diệp loan thật sự tưởng không rõ điểm này, nàng dứt khoát không hề nghĩ nhiều. Mặc kệ như thế nào, còn có ba ngày chính là ta cùng hạ lâm ngọc thành thân này. Nếu là cổ làn kia tiểu tiện nhân dám đến quấy rối ta chắc chắn làm nàng có đến mà không có về. Một mặt sát cơ từ Diệp loan đấy mát hiện lên. Nàng cười lạnh nói, hơn nữa, ta sẽ làm nàng người yêu giết nàng, lệnh nàng cảm nhận được tuyệt vọng thống khổ. Trên đời này, còn không có người dám cùng ta Diệp Loan tranh nam nhân. Công chúa! Liên ở Diệp Loan cân nhắc đối phó cổ lan thời điểm, một người người mặc cùng trang nữ tử vội vàng đi vào Diệp Loan trước mặt, công chúa điện hạ, vậy hạ thỉnh ngươi tiến đến một chuyến. Phu hoàng thấy ta. Diệp Loan giật mình, hắn hiện tại thấy ta muốn làm cái gì? Diệp Loan Nhíu như mày, thật lâu sau, mới vừa nói nói, đi bẩm báo phụ hoàng, buồn cung này liền liền đi gặp hán. 1.710 chương 1.710 hạ lâm ngọc đã xảy ra chuyện. 8. Trong ngự thư phòng, không khí nghiêm cẩn mà đứng trang nghiêm. Người mặc minh hoàng sắt trường bảo Diệp Tần đang ở phê duyệt tấu trường. Đúng lúc này, ngoài cửa thái giám tới báo, công chúa Diệp Loan cầu kiến. Loan nhi tới. Diệp Tần buông trong tay giấy bút, nhàn nhặt nói làm nàng tiến bảo. đúng vậy. theo này một đạo thanh âm rơi xuống, Ngự thư phòng môn chậm rãi đẩy mở ra. sán lạn dương quang hạ, diệp loan ưu nhã chậm rãi mà nhập. nàng trên mặt mang theo tươi cười, tư thái quý khí mười phần. phu hoàng, ngài tìm nữ nhi tới là là vì chuyện gì? diệp tân nhìn này để cho hắn đắc ý nữ nhi, khẽ cười cười. loan nhi, ngươi thật sự phải gả cho cái kia hạ lâm ngọc. không đổi. diệp loan gật gật đầu. Nữ nhi thích hắn, ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn thời điểm, liền thích hắn, cho nên, đời này kiếp này, ta phi hắn không gả. Vậy ngươi có biết thân phận của hắn bối cảnh? Diệp Tân Ngược lại lại hỏi. Phu Hoàng. Diệp Loan có chút không vui trả lời nói, còn có ba ngày, nữ nhi liền phải cùng hắn thành thân. Phía trước ngươi cũng đáp ứng rồi chúng ta, chẳng lẽ hiện tại muốn đổi ý không thành? Hạ Lâm Ngọc Thiên Phú cùng thực lực đều rất cường đại, ngươi còn sợ hắn không xứng với nữ nhi. Diệp Tân thở dài, đầy mặt bất đắc dĩ, ta không phải sợ thân phận của hắn bối cảnh không xứng với ngươi, ta là sợ hắn bối cảnh quá cường đại, ngươi gả cho hắn sẽ chịu ủy khuất, ngươi phải biết rằng, tại đây đại lục phía trên, không chỉ có có chúng ta mấy đại đế quốc tồn tại. Mà nếu hắn là đế quốc hoàng tử, ta cũng sẽ không lo lắng, ta sợ là sợ ở hắn là đến từ chính đệ nhất thành. Đệ nhất thành những người đó từ trước đến nay khinh thường chúng ta thế tục người, lại sao cho phép các ngươi thành thân? Phu Hoàng Diệp loan cười khẽ một tiếng, này ngươi mồm to yên tâm, ở ta gặp được Hạ Lâm Ngọc thời điểm, ta liền hỏi qua hắn hay không đến từ chính trận đầu. Hắn phủ nhận, hắn nói chính mình chỉ là xuất tử với một cái tiểu gia tộc thôi, nhân đạt được cơ duyên mới có được lực lượng cường đại. Lần này chỉ là cùng đồng bạn ra cửa rèn luyện thôi. Hạ Lâm Ngọc không có nói sai, hắn xác thật là xuất tử với một cái tiểu gia tộc. Nhưng là, nề hà nhân ra có một cái cường đại tỉ tỉ. Lúc này chính hướng Long Nguyệt Đế quốc tới rồi. Phụ Hoàng, ta cùng với Ngọc Nhi lưỡng tỉnh Tương Duyệt, không nghĩ muốn lại cành mẹ đẻ cành con, thỉnh Phụ Hoàng thành toàn nữ nhi. Diệp Loan quỳ xuống, thành khẩn nói. Cho dù là Diệp Tần đều không có nghĩ đến, Hạ Lâm Ngọc cũng không phải Diệp Loan trong miệng lượng tỉnh Tương Duyệt, mà là bị nàng dùng vạn cấp khống chế được. Thôi thôi Diệp Tần thở dài, hắn bàn tay vung lên, đem quỳ trên mặt đất Diệp Loan cấp nâng lên, Loan Nhi. Ngươi là phụ thân nhất đắc ý cũng là nhất kiêu ngạo nhi nữ, ngươi huynh đệ tỉ mỗi nhóm đều không có người siêu việt ngươi. Phù hoàng hy vọng ngươi làm việc có điểm đúng mực, nếu là hạ lâm ngọc thân phận chúng ta thật sự trèo cao không nổi, cũng cũng chỉ có thể từ bỏ hắn, chúng ta long nguyệt đế quốc nam nhi như thế nhiều, ngươi căn bản là không lo gả. Diệp loan nở nụ cười, Phu hoàng, nữ nhi làm việc từ trước đến nay liền có chừng mực, hạ lâm ngọc sắc thật không phải đệ nhất thành người. Hắn chỉ là xuất từ có một cái tiểu gia tộc thiên tài thôi. Ngươi yên tâm, ba ngày sau hôn sự, tuyệt không sẽ có bất luận vấn đề gì. Nếu ngươi tâm ý đã quyết, Phu Hoàng liền thuận theo ngươi ý kiến Diệp Tần Thôi dừng tay. Hảo, ngươi đi xuống đi. Là, Phu Hoàng. Diệp loan cùng củng nắm tay, xoay người đi hướng ngự thư phòng ngoại, nàng sắc mặt mang lên một mạt kiên quyết, ánh mắt kiên định dị thường. Vô luận như thế nào, hạ lâm ngọc nàng cần thiết được đến. 1711 chương 1711 cố Nhược Vân Đổi Tới Một, Các người nghe nói sao? Nghe nói ngày mai đó là Diệp Loan Công Chúa thành thân đại điện ngày. Nghe nói, Phò Mã ra là cái tiểu gia tộc ra tới thiên tài, lại thiên phú hơn người, cùng công chúa điện hạ vì trai tài gái sắc một đôi. Tấm tắc, Diệp Loan Công Chúa là chúng ta thiên nguyệt đế quốc đệ nhất thiên tài, đồng dạng thiên phú chắc tuyệt, chiếu ta nói, khẳng định là nam nhân kia trèo cao nàng. Bất quá, công chúa Điện Hạ Đại Điển đêm trước, vì sao hoàng thành phòng dư trở nên như thế nghiêm cẩn? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Có một cái gọi là cổ lan nữ tử cũng vọng tưởng được đến phò mã ra, chính là phò mã cũng không ái nàng. Phò mã sở yêu tha thiết chính là công chúa Điện Hạ, vì phòng ngừa nàng tới quấy rối công chúa mới phái người nghiêm thêm tuần tra. Long Nguyệt Đế Quốc, nội nhịp đường phố phía trên, mọi người sôi nổi nghị luận, nghe những người này nói. Liền có thể cảm giác Diệp Loan công chúa ở bọn họ cảm nhận giữa ấn tượng cực kỳ không tồi. Nhưng mà, không có người chú ý tới, ở đường phố đám người bên trong, một người tiểu thiếu đáng yêu nữ tử dừng bước chân, gắt gao nắm chặt nắm tay hơi hơi phiếm run rẩy. Nàng trong đầu chỉ có một thanh âm. Hạ Lâm Ngọc muốn cùng kia Diệp Loan công chúa thành thân. Bọn họ muốn thành thân. Một cổ chua xót cảm giác xâm nhập nhập tâm, làm nàng hốc mắt có chút đỏ lên. Hiện giờ Nàng chỉ cần nghĩ đến hạ Lâm Ngọc cùng Diệp loan thành thân một màn, liền cảm nhận được trái tim đau đớn khó nhịn Liền đi trước Hoàng Cung dũng khí đều chợt biến mất không thấy. Cố tỉ tỉ. Nàng cắn chặt môi, nhìn phía bên người thanh y hề nữ tử, đôi mắt đỏ bừng nói, Ngọc Nhi đã mất đi về ta ký ức, ta mặc dù đi, hắn cũng vô pháp nhớ tới, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cùng người khác thành thân. Đối với một nữ nhân tới nói, nhất tàn nhẫn. Không gì hơn đâu hiếm nam tử trở thành những người khác phu quân. Cho nên, tới rồi thời khắc này, cổ lan lâm trận lùi bước. Cố nhược vân quay đầu, thanh lanh con ngươi rừng ở nữ tử trên người, nhàn nhạt hỏi, nếu là ngươi xác định phải ở lại chỗ này nói, ta tùy ngươi, chỉ là, cổ lan, ta nếu là ngươi, vô luận kết cục như thế nào, ta đều sẽ đi cứu lại một chút, không cho chính mình hối hận. Đã xảy ra hạ lâm ngọc một việc này, Cố nhược vân cũng nghĩ tới. Nếu là một ngày kia, Thiên Bác Dạ đem nàng quyến mất, hơn nữa muốn cùng người khác thành thân, kia nàng sẽ như thế nào? Phòng trưng nàng chỉ biết làm ra một cái lựa chọn. Đó là máu chảy thành sông, giết chóc vô số, nàng cũng sẽ đi ngăn cản bọn họ thành thân. Đơn giản là, Thiên Bác Dạ là nàng nam nhân, trừ bỏ nàng ở ngoài, không có bất luận kẻ nào có thể nhúng chạm. Nếu có, nàng không tiếc hủy hoại toàn bộ quốc gia, nàng cũng sẽ ngăn cản này hết thảy. Đương nhiên, cố nhược vân đồng dạng minh bạch, chẳng sợ thiên bác Dạ lại lần nữa đem nàng quên đi, hắn cũng không khả năng cùng mặt khác người thành thân. Mặc dù là tìm vào năm, hắn cũng sẽ tìm được mất đi ký ức, hơn nữa tìm về nàng. Ta hiểu được. Cổ lan ánh mắt một chút kiên định lên, lập loè lóa mắt quan mang, cố tỉ tỉ, ta và ngươi cùng đi. Liên tính. Liên tính Ngọc Nhi vẫn là không nhớ do ta, ta ít nhất muốn gặp hắn cuối cùng một mặt. Bọn họ ngày mai mới thành thần, hôm nay, chúng ta có rất nhiều ngăn cản cơ hội. Thấy cổ lan rốt cuộc nghĩ thông suốt, cố nhược vân nhàn nhạt nở nụ cười, nàng đem tay đặt ở cổ lan trước mặt, mỉm cười nói, đi, chúng ta đi tiếp Ngọc Nhi về nhà. Đi, chúng ta đi tiếp Ngọc Nhi về nhà. Cố nhược vân nói làm cổ lan trái tim run rẩy một chút, nàng chớp hạ đôi mắt, đem thiếu chút nữa tràn mi mà ra nước mắt cấp nghẹn trở về. Rồi sau đó đem chính mình tay đặt ở cố nhược vân trên tay. Cố tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Cuộc đời này, có thể nhận thức bọn họ, thật tốt. 1712 chương 1712 cố nhược vân đổi tới, nhị. Ngươi nói cái gì? Sa hoa tẩm cung trong vòng, Diệp loan đột nhiên đứng lên, đáy mắt hiện lên một đạo lanh mang. Ngươi nói cổ làng kia tiểu tiện nhân thật sự tới ngăn cản ta cùng hạ lâm ngọc thành thân. Không tồi, công chúa điện hạ. Theo thám tử hồi báo, nàng đã lại lần nữa về tới Long Nguyệt Đế Quốc, hơn nữa còn mang đến giúp đỡ. Giúp đỡ. Diệp Loan cười lạnh một tiếng, không biết nàng mời đến giúp đỡ là người phương nào. Khởi bẩm công chúa, cổ Lan sở mời đến giúp đỡ, vì một người tuổi trẻ nữ tử. Ha ha. Nghe vậy, cổ Lan cười lạnh hai tiếng, chào phúng con con khoe môi, một người tuổi trẻ nữ tử thôi, ta còn không đáng sợ hãi. Hứa Chi, còn có đã chịu ta không chế hạ lâm ngọc. Ta cũng không tin, những người này có thể ở ta mí mắt hạ đem hạ lâm ngọc mang đi. Quả thực là không biết sống chết. Trước đó không lâu, đã làm cổ làn kia tiểu tiện nhân thành công bỏ chạy, không nghĩ tới nàng còn sẽ không muốn sống trở về. Này không phải không biết sống chết lại là cái gì. Nàng cho rằng chính mình mời đến một cái giúp đỡ, liền có thể đem hạ lâm ngọc mang đi. Người tới. Diệp loan sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, phân phó trong cung sở hữu cao thủ tùy ta đi trước cửa cung nên đón cổ lan cái kia tiểu tiện nhân nói xong lời này diệp loan lắc lắc và áo hướng về tẩm cung ngoại đi đến cung điện cửa phanh hai tiếng hai gã thủ cửa cung thị vệ té ngã trên đất ngay sau đó hai gã nữ tử từ cửa cung ngoại đi đến ngọc nhi ở đâu cố nhược vân giơ tay đem trong đó một người thị vệ sách lên thần xác thanh lãnh hỏi mau nói cho ta biết ngọc nhi ở địa phương nào thị vệ không đem nàng để vào mắt Thư lệnh một tiếng, nơi này là Long nguyệt đế quốc hoàng cung, các người dám ở nơi này làm cản, nhất định là sống không kiên nhẫn. Mạo phạm hoàng tộc, tử lộ một cái. Frank, cố nhược vân đem thị vệ ném hướng về phía cửa cung, thị vệ đầu tức khắc đánh vào đại môn phía trên, mềm ngặt ngã trên mặt đất. Nói, Ngọc Nhi ở đâu? Nàng lại lần nữa đi hướng mặt khác một người thị vệ, lạnh giọng nói. Khắc cái thị vệ thấy được đồng bạn bi kịch, bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Jun Jun dầy dầy nói, hắn tại hậu cung cùng cùng công chúa điện hạ ở bên nhau. Frank, Cố Nhược Vân lại lần nữa vung, đem thị vệ ném bay đi ra ngoài, liền ở nàng hướng về hậu cung mà đi hết sức, phía trước không xa chỗ, một người quần áo ưu nhã nữ tử dẫn theo một đám thị vệ hướng về này phương đi tới. Cổ Lan dung nhan soát một chút liền thay đổi, hai tròng mắt thiếu chút nữa phun ra phẫn nộ ngọn lửa, Cố tỷ tỷ, nàng chính là Diệp Loan. Giam lỏng Ngọc Nhi người. Cổ Lan. Diệp Loan đi tới Cổ Lan trước mặt, cười lạnh liếc nàng liếc mắt một cái, không nghĩ tới ngươi còn dám tới nơi này, như thế nào. Lần trước không chết thành, lúc này đây cô ý đi tìm cái chết. Còn dám nói ta giam lỏng hạ công tử, hắn cùng ta rõ ràng chính là lưỡng tỉnh tương duyệt, hộ định trung thân. Đời này kiếp này, hắn cũng phi ta không cưới. Cổ Lan khí sắc mặt đỏ lên, ngươi nói bậy, ngươi làm hại Ngọc Nhi không quen biết ta rõ ràng chính là ngươi đối hắn động tay động chân. Những lời này lệnh Diệp Loan nở nụ cười, mặt mày đều là chào phúng. Cổ Lan, hắn không nhớ rõ ngươi là bởi vì ngươi mị lực không co ta đại. Nhận thức ta lúc sau, hắn nào còn sẽ nhớ rõ ngươi. Nếu ngươi là tới tham gia ta hôn lễ, ta hoan nghênh đến cực điểm. Nếu ngươi tiến đến quấy rối, ta liền đối với ngươi không khách khí. Liên ở Diệp Loan đối cổ Lan cười nhạo hết sức, một đạo thanh lanh thanh âm chợt truyền đến. Ba phút nội. Đem Ngọc Nhi giao ra đây, nếu không, ta làm ngươi này Long Nguyệt Đế quốc trong khoảnh khắc hóa thành đất bằng. 1713 chương 1713 Thiên Bắc Dạ trở về. 1 Diệp Loan lạnh lùng nhìn mắt Cố Nhược Vân, mắt ở trong chứa một mặt trào phúng chi sắc, hiển nhiên không có đem lối phương để vào mắt. Ta đảo muốn nhìn, ngươi có cái gì năng lực, đem ta này Long Nguyệt Đế quốc hóa thành đất bằng. Cố Nhược Vân nhàn nhạt nhìn mắt Diệp Loan, chậm rãi nâng lên số. Vâng. Lực lượng cường đại tự nàng quanh thân mà khuyết tán mở ra, giống như một đạo gió lốc quay trùng quanh nàng. Tại đây gió lốc dưới, trên mặt đất gạch mặt đều là bị sốc lên, cách đó không xa cây tối cũng là bị cuốn vào không trung bên trong. Giờ khắc này, phản phất toàn bộ thế giới đều ở nữ tử lực lượng hạ dần dần sổ đổ. Diệp Loan cắn chặt rằng, các ngươi cho ta thượng, đem nữ nhân này bắt lấy. Là, công chúa Điện Hạ. Nghe được lời này, đế quốc cao thủ vây quanh đi lên muốn ngăn cản Cố Nhược Vân hành vi. Chính là, bọn họ còn không có có thể tới gần Cố Nhược Vân, liền đã chịu một cổ lực lượng cường đại, kia lực lượng thẳng vào ngực, quay một tiếng, mọi người thân mình đều là bay ngược đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối, bọn họ liền Cố Nhược Vân góc áo đều không thể đụng tới. Trung quanh gió bão còn ở tiếp tục, phòng ngói đều là bị cuốn vào ở trên hư không bên trong, ban đầu ngốc tại phòng trong mọi người đều là đã chịu cực đại kinh hoách, nhanh chóng sông ra ngoài hoảng sợ nhìn phía cuồng phong dưới thanh ý để nữ tử. Diệp Loan rốt cuộc cảm nhận được sợ hãi, phẫn nộ giống lớn nói, ngươi cho ta dừng tay. Frank Đang nói xong lời này sau Diệp Loan vừa định xông lên đi ngăn cản cố nhược vân hành động, ai ngờ nữ tử chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Chính là này liếc mắt một cái, lệnh nàng thân thể không chịu không chế bay ngược đi ra ngoài, phút một tiếng, một ngụm máu tươi phun vãi ra, nàng dung nhan một mảnh trắng bệnh. Cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, Ngọc Nhi ở đâu? Cố nhược vân trên cao nhìn xuống nhìn về phía ngã trên mặt đất Diệp Loan, lạnh lùng hỏi. Diệp Loan cắn chặt môi, không dên một tiếng. Vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không đem hạ lâm Ngọc Giao ra đi. Bậy hạ giá lâm. Một tiếng bén nhọn tiếng nói vang vọng ở toàn bộ tận trời. Rồi sau đó, mọi người liền nhìn đến một thân minh hoàng sắc trường bảo Diệp tần vội vàng mà đến. Hắn anh Tuấn Dung nhan phía trên tràn đầy hoảng loạn chi sắc, đang nhìn thấy tiến đến quay rối Cố Nhược Vân lúc sau, hắn nhanh hơn bước chân, hướng về nữ tử đi tới. Vị cô nương này, không biết ta Long Nguyệt Đế Quốc có nơi nào đắc tội ngươi, ngươi nói ra, chấm sẽ vì ngươi làm chủ. Diệp Tân hít sâu một hơi. Hắn minh bạch Cố Nhược Vân thực lực rất là cường đại, này đây, loại này thời điểm chỉ có thể đủ chịu thua. Cố Nhược Vân lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái. Ta là tới đón Ngọc Nhi về nhà, nếu các ngươi khăng khăng không đem Ngọc Nhi giao ra đây, ta đây cũng chỉ có thể đem các ngươi Long Nguyệt Đế quốc phá hủy vì đất bằng. Ngọc Nhi? Diệp Tân sững sốt một chút, ngươi là nói Hạ Lâm Ngọc? Không biết cô nương là hắn người nào? Ta là hắn tỷ tỷ." Cố Nhược Vân nhàn nhạt nói, ngôn ngữ vân thanh phong đạo, nhưng mà, trên người nàng sát khí lại càng ngày càng nùng, lệnh người không rét mà run. Diệp Tân cười khổ một tiếng. Trách cứ nhìn mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất Diệp Loan. Hắn đã sớm làm nàng điều tra rõ hạ lâm ngọc thân thế, kết quả, nhân ra tỷ tỷ quả nhiên không đồng ý bọn họ chi gian sự tình, này không, đã sát tới cửa tới. Hơn nữa, cô nương này thực lực rất là cường đại, hẳn là ở võ thánh phía trên, có thể có được như thế thực lực, chỉ có đệ nhất thành người. Cô nương, người hay không là đến từ chính đệ nhất thành. Hắn nghị nghĩ nghĩ, Vẫn là đem những lời này cấp hỏi ra tới Cố nhược vân khẽ gật đầu Không tội Ta là từ đệ nhất thành mà đến Hiện tại các ngươi liền đem Ngọc Nhi giao ra đây Bằng không Ta liền làm Long Nguyệt Đế Quốc từ đây biến mất 1714 chương 1714 thiên bác dạ trở về Nhị Bá Diệp Tân sắc mặt một mảnh trắng bệnh Hắn vừa rồi chỉ là vì xác định chính mình ý nghĩ trong lòng Mới hỏi một tiếng Không nghĩ tới Nữ nhân này quả nhiên là từ đệ nhất thành mà đến. Loan nhi, người gặp phải thai họa. Diệp Tân lạnh lùng nhìn mắt Diệp Loan, trong giọng nói đã không có gì vãng từ ái. Diệp Loan dung nhan càng là đại biến, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cổ lan cái này tiểu tiện nhân sẽ bất luận cái gì đệ nhất thành người. Vô luận như thế nào, Diệp Loan đều không có thật sự đem cô Nhược Vân coi như Hạ Lâm Ngọc tỷ tỷ. Rốt cuộc, Hạ Lâm Ngọc chính miệng đã nói với nàng hắn là xuất tử một cái tiểu gia tộc. Càng quan trọng là, này hai người cũng không cùng họ, lại như thế nào là tỷ tỷ. Phu Hoàng, ta cùng hạ công tử là lưỡng tình tương duyệt, chẳng lẽ có sai sao? Diệp Loan như thế nào cũng không muốn đem hạ lâm ngọc nhường ra tới, nàng cắn cắn môi, ánh mắt chuyển hướng cố nhược vân, ta không biết ngươi vì cái gì như thế thiên vị cổ lan, vì nàng thậm chí muốn chia rẽ ta cùng hạ công tử. Chúng ta hai người cho nhau ái mộ, Vì sao lại không thể bên nhau, ngươi bổng đánh nguyên đường sẽ không sợ gặp thế nhân đầu để câu chuyện. Cô nương Diệp Tân bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chuyển hướng cố nhược vân, ngươi là đến từ chính đệ nhất thành cường giả, chúng ta long nguyệt đế quốc công chúa điện hạ xác thật không xứng với hạ công tử thân phận, chính là, này hai người trẻ tuổi hói vô pháp tự kềm chế, thỉnh cô nương thành toàn bọn họ. Lúc này, bởi vì hoàng cung biến cố, đã quay chung quanh không ít người, Những người này nghe thế phiên lời nói sau, trong lòng ở đồng tình Diệp Loan đồng thời, rất là khinh thường cố nhược vân bổng đánh nguyên ương hành vi. Chỉ là bọn hắn mặc dù có lại nhiều phẫn nộ, cũng không có người dám biểu đạt ra tới. Nàng liên long nguyệt đế quốc nói diệt liền diệt, huống chi là bọn họ này đó bình thường dân chúng. Ta đệ đệ ánh mắt sẽ không kém như vậy cố nhược vân liếc mắt sắc mặt trắng bệnh Diệp Loan, hắn không có khả năng coi trọng nữ nhân này. Diệp Loan trên mặt xuất hiện một mặt nổi giận. Cố Nhược Vân nói đối nàng tới nói là cực đại vũ nhục Nàng cũng không cho rằng, chính mình sẽ so cổ lan tiện nhân này kém. Nhưng Cố Nhược Vân nói đây là có ý tứ gì? Cái gì gọi là lấy hạ lâm ngọc ánh mắt trướng mắt nàng? Vừa nghe lời này, Diệp Tần Nhưng thật ra nở nụ cười. Cô nương, ta đây liền phái người đem hạ công tử mời đến, nàng hay không thật sự yêu Loan nhi, liền từ hắn chính miệng theo như lời, nếu là bọn họ hai cái lương tỉnh tương duyệt còn thỉnh cố cô nương buông tha bọn họ. Cố Nhược Vân gật gật đầu, hảo, nếu như Ngọc Nhi thật sự coi trọng nàng, ta tôn trọng Ngọc Nhi ý kiến, chỉ sợ hắn bị nào đó người cấp khống chế, càng là thân bất do kỷ. Nói lời này khi, Cố Nhược Vân ý vị thâm trường nhìn mắt Diệp Loan. Diệp Loan sắc mặt thay đổi một chút, thực mau liền khôi phục lại đây, dung nhan phía trên dơ lên một mặt cười lạnh. Sư phụ cho nàng vạn không có bất luận kẻ nào có thể giải được. Mặc dù nữ nhân này đến từ đệ nhất thành, ở vạn trước mặt cũng chỉ có thể bó tay không biện pháp. Một khi đã như vậy, còn không bằng làm cổ lan nữ nhân này hoàn toàn hết hy vọng, cũng làm nàng minh bạch, không phải ai nàng đều có thể xứng đôi. Người tới, đi thỉnh hạ công tử lại đây. Diệp tân mặt mày chầm xuống, lạnh giọng phân phó nói. Nghe được lời này, lập tức có người cùng cùng nắm tay, nhanh chóng hướng về hậu cung phương hướng mà đi. Nửa ngày sau... Liền thấy một người thị vệ dẫn theo một vị dung mạo thanh tú thanh niên bước nhanh mà đến, thực mau liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Cổ lan thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm theo thị vệ tiến đến hạ lâm ngọc, nàng hốc mắt đỏ lên, nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống dưới, ánh mắt nháy mắt đều không nháy mắt ngóng nhìn này chương làm nàng ngày đêm tơ tưởng dung nhan. 1.715 chương 1.715 thiên bác dạ trở về, Tam. Hạ công tử. Diệp loan trong lòng vui vẻ. Từ trên mặt đất bỏ lên, hướng về hạ lâm ngọc đi qua, nàng đấy mắt hiện lên một đạo tàng nhẫn, dung nhan phía trên lại là thẹn thùng vô cùng. Hạ công tử, cổ lan tiện nhân này lại tới tìm chúng ta phiền thoái, lại còn có mang đến một cái tự xưng tỷ tỷ ngươi nữ nhân. Này hai nữ nhân muốn đem ngươi mang đi, ngươi hiện tại liền nói cho bọn họ, ngươi thực yêu ta, ngươi không muốn cùng bọn họ rời đi nơi này. Hạ lâm ngọc không nói gì, thanh triệt như nước con ngươi nhìn chăm chú cố nhược vân. Hắn đáy mắt xuất hiện một mạt nghi hoặc, người là ai? Vì sao nàng cho hắn cảm giác là như thế quen thuộc, thật giống như có một loại linh hồn tương xả cảm giác? Kỳ thật, Hạ Lâm Ngọc sẽ đối cố Nhược Vân có quen thuộc cảm giác, hoàn toàn là bọn họ đều là thông qua thượng cổ thần tháp dẫn tới đoạt xá trọng sinh, cho nên, hắn mới có thể đủ cảm nhận được cố Nhược Vân trên người quen thuộc cảm. cố Nhược Vân chậm rãi hướng về Hạ Lâm Ngọc đi đến, nàng trên mặt mang theo ôn nhu tươi cười. Ngọc Nhi, ta tới đón ngươi về nhà. Tiếp hắn về nhà. Hạ Lâm Ngọc chấp hạ đôi mắt, hướng về cố nhược vân đi qua, hắn trong ánh mắt mang theo mê mang chi sắc. Nhưng hắn minh bạch, chỉ cần đi theo nàng, hắn liền sẽ tìm được đáp án. Hạ công tử. Diệp loan căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy một màn, nàng tức khắc nóng nảy lên, vội vàng kêu gọi Hạ Lâm Ngọc đầu góc nội vạn. Nhưng mà, Hạ Lâm Ngọc giống như là không có nghe được nàng thanh em giống nhau. Thẳng hướng đi Cố Nhược Vân. Ngọc Nhi. Cố Nhược Vân một bước tiến lên, gắt gao cầm hạ lâm ngọc tay, nàng nhìn về phía thanh niên mê mang con người, trong lòng đau xót, một cổ phẫn nộ cảm giác nảy lên trong lòng. Long Nguyệt Đế Quốc, Diệp Loan. Nàng sẽ làm thương tổn Ngọc Nhi người trả giá đại giới. Phụt. Cố Nhược Vân bàn tay thật mạnh vũ vào hạ lâm ngọc đầu phía trên, đem linh lực tẫn đều hướng hạ lâm ngọc trong óc nội chuyển vận. Sau đó, hắn hộp ra một ngụm máu tươi. Ở kia máu tươi bên trong, một viên đỏ như máu sâu đang ở mất máy. Xong rồi. Diệp loan bước chân một cái lào đảo, thân mình thật mạnh ngã trên mặt đất, nàng tuyệt vọng nhìn về phía đứng ở cố nhược vân trước mặt thanh niên, một cổ tê tâm liệt phế đau đớn chuyển khắp nàng cả trái tim. Hạ lâm ngọc lẳng lặng lập với cuồng phong dưới, thanh triệt ánh mắt thật sâu nóng nhìn cố nhược vân. Thật lâu sau, hắn môi khẽ nhúc đích, hô một tiếng, tỷ. Này một tiếng tỉ làm cố nhược vân không còn có nhịn xuống, đem trước mặt tuấn tú thanh niên ôm vào trong lòng ngực, gắt gao ôm thân thể hắn, chậm rãi nói, Ngọc Nhi, ta tới tìm ngươi, có ta ở đây, không có người có thể thương ngươi. Giờ này khắc này, mọi người đều là không rõ đã xảy ra sự tình gì. Một khắc trước, này thanh niên còn dò hỏi thanh y thiếu nữ là ai, ngay sau đó, hắn đột nhiên hộp ra một cái đỏ như máu sâu hơn nữa còn xưng là trước mặt thanh ý liễu nữ tử vì tỷ diệp tân rốt cuộc đã nhận ra cái gì sắc mặt phẫn nộ chuyển hướng một bên tê liệt ngã xuống trên mặt đất diệp loan diệp loan ngươi lần này đem chúng ta long nguyệt đế quốc đều hại người khác có lẽ không biết vạn là cái gì diệp tân không có khả năng không rõ ràng lắm diệp loan thế nhưng đem vạn cấp đệ nhất thành cường giả an vào đi còn lừa gạt hắn đối phương chỉ là đến từ chính một cái tiểu gia tộc nếu sớm biết điểm này Hắn là tuyệt không sẽ cho phép Diệp Loan làm ra loại chuyện này. Cổ Lan Hạ Lâm Ngọc không để ý đến phía sau mọi người, như mặt nước thanh triệt con ngươi bao phủ Cổ Lan hơi có chút run rẩy thân thể. Xin lỗi, phía trước ta quên mất người, hơn nữa còn bị thương ngươi. 1716 chương 1716 thiên bác dạ trở về, 4. Cổ Lan cắn chặt môi, lắc lắc đầu, Ngọc Nhi, này không trách ngươi, không phải ngươi sai. Hiện tại ngươi có thể một lần nữa nhớ lại ta, thật tốt. Đúng vậy. Đối với cổ Lan tới nói, Hạ Lâm Ngọc chỉ cần nhớ lại nàng là đủ rồi. Nàng không còn hắn cầu. tỷ Hạ Lâm Ngọc quay đầu nhìn về phía diệp loan, thanh triệt con ngươi nháy mắt lạnh xuống dưới, phía trước, ta chúng nữ nhân này an toán. Nàng lợi dụng vạn đem ta ký ức phong ấn, hơn nữa mê hoặc chủ ta, làm ta cho rằng ta cùng với nàng là người yêu. Vâng anh giống như xét đánh giữa trời quang, long nguyệt đế quốc đối diệp loan sùng bái vạn phần các con dân đều là trợn tròn mắt, ai cũng không dám tin tưởng. bọn họ cảm nhận chung nữ thần cư nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy tới. diệp loan vẫn là có chút không cam lòng nhìn về phía hạ lâm ngọc, sắc mặt thống khổ nói: ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? ta địa phương nào không tốt? ngươi vì sao không thích ta? nếu là ngươi có thể thích ta, ta cũng sẽ không làm ra loại chuyện này tới. tình cái này tự. Cuối cùng hại người hại mình. Diệp Loan thực hâm mộ những cái đó lưỡng tình tương duyệt người. Nếu như Hạ Lâm Ngọc tiếp nhận nàng, nàng cũng không sẽ làm ra này phiền quá mức sự tình tới. Diệp Loan, ta chán ghét ngươi. Lại như thế nào thích ngươi? Hạ Lâm Ngọc lạnh lùng nhìn về phía Diệp Loan, ngươi phía trước như thế lợi dụng ta, còn làm hại ta thiếu chút nữa giết Cổ Lan, này bức chứng, ta sẽ tự mình cùng ngươi tính. Hạ Lâm Ngọc quay đầu nhìn về phía Cố Như Vân, tỷ Bên này sự tình, ta muốn chính mình xử lý, tốt không? Cố nhược vân gật gật đầu. Lấy hạ lâm ngọc hiện giờ thực lực, xác thật có thể xử lý tốt chuyện này. Hảo, ngươi tưởng xử lý như thế nào liền như thế nào xử lý, chẳng sợ diệt toàn bộ Long Nguyệt Đế Quốc cũng không ngại. Hạ lâm ngọc thanh thiện nở nụ cười, thanh triệt trong ánh mắt hàm chứa quang mang nhàn nhạt, tỷ ngươi trước mang, cổ lan rời đi nơi này, kế tiếp trường hợp có chút huyết tinh. Nếu ngươi cho rằng Hạ Lâm Ngọc là một cái thiện lương người, vậy mười phần sai, kiếp trước, hắn gặp như vậy nhiều tra tấn, lại như thế nào hiểu ý tồn bổ thiện. Húng chi, Diệp loan làm những chuyện như vậy, đã xúc phạm tới rồi hắn điểm mấu chốt. Hảo, cố Nhược Vân khẽ gật đầu, ta cùng Cổ Lan đi phong vân đế quốc chờ ngươi, làm ca ngươi hay không còn nhận thức. Từ tên kia năm đó bị ta nhận lấy lúc sau, liền cùng Lưu Nguyệt Sáng lập này phong vân đế quốc. Vốn đang trầm mặc mọi người, vừa nghe cố nhược vân lời này, ngáy mắt liền bạo phát. Kia thần bí phong vân đế quốc làm ca tướng quân, thế nhưng là này nữ tử thuộc hạ. Nói cách khác, nàng đó là phong vân đế quốc vương giả. Diệp tân cười khổ một tiếng, hắn minh bạch, lần này bọn họ xem như làm thịt. Nghe nói, phong vân đế quốc làm ca thừa tướng thực lực cường đại, liền đệ nhất thành một ít thế lực đều phải cho hắn một ít bạc diện, mà kia từ trước đến nay khinh thường nhân loại long tộc cũng gần cùng này phong vân đế quốc lui tới. Nếu Lam ca thật là nàng cấp giới, kia thực lực của nàng có có bao nhiêu cường hãn. Diệp tần căn bản không dám đi tưởng cái này đáp án, sợ suy nghĩ cẩn thận lúc sau hắn sẽ bị sống sở sở hủ chết. Đi thôi. Cố nhược vân giữ chặt cổ Lan, hướng về cửa cung ngoại đi đến. Cổ Lan coi chút chân chờ, nàng cuối cùng nhìn mắt Hạ Lâm Ngọc, cuối cùng theo Cố nhược vân rời đi nơi này. Hạ Lâm Ngọc sự tình cơ bản hạ màn. Ở Cố Nhược Vân rời đi Long Nguyệt Đế Quốc lúc sau, liền về tới Phong Vân Đế Quốc. Mà nàng càng là ở Phong Vân Đế Quốc nội tu luyện lên. Bởi vì Đông Đảo Văn Võ Đại Thần nhóm đều là từ Lam Ca kia đã biết Cố Nhược Vân thân phận, này đây cũng minh bạch, vị này đến từ chính đệ nhất thành thiếu nữ, đó là bọn họ Phong Vân Đế Quốc đế vương. 1717 chương 1717 Thiên Bắc Dạ trở về. Nam. Nhưng mà, bởi vì Phong Vân Đế Quốc hành xử quái đản, Thực lực càng là cường han giống như ma quỷ, bởi vậy, thế nhân vì phong vân đế quốc đế vương lấy một cái danh hiệu, mà đế. Nhưng mặc cho bọn họ nghĩ như thế nào đều không có nghĩ đến, phong vân đế quốc đế vương thế nhưng là một vị nữ tử. Ban đầu, phong vân đế quốc Lâm Triều đều là từ quốc sư Lưu Nguyệt chủ trì. Lần này, Cố Nhược Vân trở về dẫn tới Lưu Nguyệt không nói hai lời tá gánh nặng, đem Lâm Triều sự tình đều đẩy cho Cố Nhược Vân. Cũng may mặt khác sự tình có Lam ca cùng Lưu Nguyệt xử lý, nàng trừ bỏ đi trước Lâm Triều ở ngoài đó là mỗi ngày tu luyện, nề hà đột phá vì kiểu chuyển nàng, không phải tu luyện là có thể đủ tăng lên tu vi. Lúc này, Lâm Triều phía trên, một người đại thần tiến lên một bước tham tấu nói, khởi bẩm bệ hạ, bệ hạ ngươi hiện giờ cũng năm nhập 30, lại chưa thành thân, phong vân đế quốc hậu cùng trong vòng không thể vô Nam Phi, cho nên. Nói lời này đại thần ý tứ thực rõ ràng. Vị này tuổi trẻ nữ tử thực lực cường đại, càng là đến từ chính đệ nhất thành, nếu là có thể đem nhà mình thiếu niên đưa cho nàng làm thiếp, kia bọn họ một nhà liền sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Dù cho này phiến đại lục là nam tôn nữ ti, nhưng là, đã từng cũng không phải chưa từng có nữ đế, chỉ cần có thể trở thành đế vương, tam cung lục viện, cũng thuộc bình thường việc, không quan hệ nam nữ. Lam ca nghe thế đại thần nói sau, không cấm những mày. Phong vân đế quốc thần dân nhóm đối đệ nhất thành sự tình cũng không phải thực hiểu biết, cũng không biết cố nhược vân đã có một vị vị hôn phu. Nghĩ đến cường đại như yêu nam tử, làm ca vừa định muốn mở miệng ngăn cản vị này đại thần ngôn luận, lại vào lúc này, một đạo âm trầm tiếng cười trận chuyển đến, xẹt qua trời cao, rơi vào mọi người trong mắt. Ta đảo muốn nhìn, ai dám trở thành nàng Nam Phi. Nam nhân thanh âm trước sau như một âm trầm khí phách, tựa như đến từ địa ngục, lệnh nhân tâm rất sợ sợ. Nhưng ở nghe được thanh âm này lúc sau, cố nhược vân bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt thẳng tắp ngóng nhìn ngoài cửa. Đại điện ở ngoài, tóc bạc nam tử ở mọi người ánh mắt dưới chậm rãi đi đến, hắn yêu dị hai tròng mắt ở nhìn đến cố nhược vân sau, liền rốt cuộc vô pháp rời đi, phảng phất toàn bộ thế giới ở trong mắt hắn, đều không kịp một cái nàng. Người là người phương nào? Phía trước tên kia đại thần còn không có làm rõ ràng chạm hướng, lạnh giọng quát, nơi này là phong vân đế quốc hoàng cung là ai cho phép ngươi tiến vào cái này địa phương? Thị vệ đâu? Đem người nam nhân này đuổi ra đi. Đột nhiên, đại thần thanh âm đột nhiên im bặt, chỉ vì một thân tóc bạc hồng bào nam tử đem tầm mắt đầu hướng về phía hắn. Tức khắc, một cổ âm trầm trầm cảm giác từ hắn trong lòng truyền ra tới, truyền khắp cả trái tim, làm hắn hoảng sợ há to miệng, lại không cách nào phát ra một chút thanh âm. Ngươi hỏi ta là ai? Nam nhân trầm thấp nở nụ cười kia tươi cười lộ ra thị huyết hơi thở. Rồi sau đó, hắn chuyển hướng về phía cố nhược vân. Đường yêu dị mắt đỏ lại lần nữa nhìn về phía cố nhược vân hết sức, hắn ánh mắt nhu hòa xuống dưới, hướng về nữ tử chấp hạ đôi mắt, ta hẳn là nàng đế hậu. Nói xong lời này, nam nhân không hề để ý tới lắm miệng đại thần, đi nhanh hướng về cố nhược vân đi qua. Hắn vất bào mà ngồi, đem bên người thanh y đi nữ tử ôm vào trong lòng ngực. Nhướng mày nhìn về phía phía dưới chúng các đại thần. Vân nhi hậu cung, có ta một cái là đủ rồi, nếu là ai ngờ tới cùng ta đoạn nàng, ta đây liền làm cho bọn họ huyết bắn đương trường. Cố nhược vân không nói gì, mỉm cười con ngươi nhìn phía bên người nam nhân, thanh thú dung nhan thượng bao phủ nhàn nhạt ánh sáng lưu hòa. Hắn đã trở lại. Rốt cuộc đã trở lại. 1718 chương 1718 thiên bác dạ trở về. 6. Nghĩ vậy ba năm nhiều phân biệt, nàng không cấm gắt gao bắt được hắn tay, sợ hắn sẽ lại lần nữa rời đi. Tiểu dạ nói không tồi cố nhược vân quay đầu nhìn về phía bị thiên bắc giả sợ tới mức không dám hé răng đại thần, ta hậu cung, có hắn một người, đủ rồi. Không cần mặt khác nam nhân. Ở đại lục đông đảo nữ tử bên trong, hắn sở lựa chọn trước nay đều chỉ là nàng. Mà nàng cũng là như thế. Ba ngàn con sông, lấy theo một áo, đủ rồi. Hảo. Các ngươi đều lui ra đi. Cố nhược vân đem tầm mắt từ thiên bắc giả trên mặt rút ra, chuyển hướng quỳ dạp xuống đất văn võ đại thần nhóm. nhàn nhạt nói, ta hiện tại muốn cùng các ngươi đế hậu nói chuyện yêu đương đi, không rảnh để ý tới các ngươi. Còn có, Lưu Nguyệt, về sau lâm triều loại chuyện này đừng ở kêu ta, phong vân đế quốc là các ngươi sáng lập xuống dưới, cùng ta không quan hệ. Đừng à, bệ hạ Lưu Nguyệt khóc tang một khuôn mặt, ngươi đừng như vậy tàn nhẫn. Ta còn không phải là trước kia giả mạo quá ngươi sao, hiện tại ngươi như thế nào có thể tàn nhẫn đem lớn như vậy gánh nặng lại lần nữa quăng cho ta. Còn có để ta sống. Thật sự là một trượt chân thiên cổ hận. Mấy năm trước, cố nhược vân thanh danh vang vọng toàn bộ đại giang Nam Bắc, hắn vì hôn ăn hôn uống, không tiếc giả mạo nàng. Cũng nguyên nhân chính là này, mới tạo thành hắn bi thảm cả đời. Phòng trừng, hắn cả đời này đều phải bị nàng sử dụng nô dịch, khổ không nói nổi. Chủ tử, chủ tử. Mắt thấy Cố Nhược Vân dắt thiên bác giả xoay người rời đi, Lưu Nguyệt nóng nảy, liền xương hô đều thay đổi. Ngươi đừng như vậy, ta không nghĩ chủ trì lâm triều, dựa vào cái gì làm ta làm loại sự tình này. Lam ca, hẳn là từ ngươi tới duy trì lâm triều. Nhìn đến Cố Nhược Vân cũng không để ý tới hắn, Lưu Nguyệt đem mâu thuẫn chỉ hướng về phía Lam ca. Lam ca cười cười, ngươi tưởng cái lời nàng mệnh lệnh, Rốt cuộc. Nàng chỉ làm ngươi chủ trì, cũng không có nhắc tới ta. Ngữ bãi, Lam ca không hề để ý tới vẻ mặt đưa đám Lưu Nguyệt, xoay người hướng về đại điện ở ngoài đi đến. Hôn đàn, các ngươi một đám hôn đàn. Lưu Nguyệt hung hăng dầm chân, đầy mặt ai hoán. Chúng đại thần sợ sẽ trở thành Lưu Nguyệt hết giận bình, vội vàng trốn đến rất xa, liền tiếp đón đều không đánh một tiếng liền vội vàng rời đi. Hậu cung, hậu hoa viên nội, cố nhược vân cùng thiên bác giả gắn bó mà ngồi. Thanh lành ánh mắt đang xem hướng bên cạnh tuyệt mỹ nam từ lúc sau dần dần có độ ấm. Tiểu dạ, từ ta đâu? Hắn không có cùng ngươi cùng nhau trở về. Thiên bác giả câu môi cười nhạt, hắn lâm thời có một số việc, cho nên tạm thời rời đi, ta chờ không kịp gặp ngươi liền về trước tới. Sự tình gì? Cố nhược vân sửng sốt một chút, cao mày hỏi. Kia chuyện cùng ngươi có quan hệ, hắn tưởng cho ngươi một kinh hỉ. Cũng liền tạm thời không có nói cho ngươi thiên bắc giả dơ tay đem cố nhược vân ôm vào trong lòng ngực, ngón tay nhẹ nhàng xoa mái tóc của nàng, yêu dị màu đỏ con ngươi trong vòng một mảnh ôn nhu Vân nhi những năm gần đây, ta rất tưởng nhớ ngươi. Cố nhược vân nhìn chăm chú nam nhân ôn nhu tuyệt mị khuôn mặt, khỏe môi dơ lên, ta cũng là. Nghe được lời này, nam nhân ôm chặt cánh tay của nàng càng khẩn, kia lực đạo, giống như chăng muốn đem đối phương ôm nhập hắn cốt nhục bên trong. Nếu ta vãn trở về một khắc, ngươi hay không liền phải lập phi. Hắn thanh ấm mang theo diễn ngược, cười như không cười con ngươi nhìn về phía cố nhược vân dung nhan. Cố nhược vân hơi hơi meo lại con ngươi, rồi sau đó, nàng ngẩng đầu, hôn lên nam nhân ngôi, cánh tay một cái dùng sức, liền đem hắn đẻ ở buồn hoa bên trong, túi người để ép đi xuống. Hàm răng đụng vào gian, cố nhược vân con ngươi trong vòng có chứa nhu hỏa quan mang. Thiên bắc dạ ngẩn ra một chút liền phục hồi tinh thần lại. Trở tay ôm lấy nữ tử thân thể, quay người áp xuống, lại này buồn hoa nội trình diễn một hồi tình cảm mãnh liệt tiết mục. 1719 chương 1719 thiên bác dạ trở về, 7. Gần nhất trong khoảng thời gian này, toàn bộ đại lục đều bị hai tắc tin tức cấp thổi quét. Nghe nói, phong vân đế quốc thần bí ma đế, thế nhưng là một người tuổi trẻ nữ tử. Hơn nữa, phong vân đế quốc đã truyền xuống tin vui, công bố một tháng lúc sau. Đó là phong vân đế quốc đế vương sau đế hậu ngày đại hôn. Vì thế, toàn bộ đại lục đều gió nổi mây phun, bị này tắc tin tức cấp chấn kinh rồi. ma minh giới, mộ dung thiến đang ở vướt ve bụng, ở nghe được người tới hội báo lúc sau, không cấm sửng sốt một chút. Phong vân đế quốc đế vương là cố nhược vân. Hơn nữa, nàng còn muốn thành hôn. Ngươi có biết cùng hắn thành hôn nam nhân là người phương nào? Cái này, trước mặt người thật cẩn thận nhìn nàng một cái nói nghe nói cùng hắn thành hôn người là một người tóc bạc hồng bào nam tử các phương diện đặc thù đều cùng chúng ta phụ chủ kém vô nhị nhưng là hắn hẳn là không có khả năng là phụ chủ rốt cuộc phụ chủ Frank, mộ dung tiến một trưởng dừng ở trên bàn sắc mặt giữ tận lên nhất định là đêm trừ bỏ đêm ai còn sẽ có như vậy gạt thủ hướng chi cố nhược vân là tuyệt đối sẽ không gả cho nam nhân khác không được ta hiện tại liền phải đi gặp phụ chủ Mộ Dung tiểu thư trước mặt người mới vừa nói hô lên này bốn chữ Mộ Dung Thiến liền vội vội vàng vàng hướng về ngoài cửa đi đến nàng hô hấp mang theo rồn rập trên mặt tràn đầy phẫn nộ chi sắc chính là nàng mới vừa đi đến Thương Minh Tẩm Cung ở ngoài đã bị thị vệ cấp ngăn cản Mộ Dung tiểu thư phủ chủ phát hạ mệnh lệnh ai cũng không thấy thị vệ lanh khốc đem Mộ Dung Thiến ngăn cản xuống dưới lạnh giọng nói nghe thấy thị vệ đối nàng xưng hô Mộ dung thiến rất là bất mãn, vô luận như thế nào, hiện tại nàng đều hoài đêm hài tử, dựa vào cái gì những người này còn xưng hô nàng vì mộ dung tiểu thư. Bọn họ hẳn là kêu nàng vì phủ chủ phu nhân mới đúng. Có lại nhiều giận, mộ dung thiến cũng không dám tại đây loại thời điểm phát tiết, nàng hít sâu khẩu khí, nói, thỉnh ngươi đi thông báo phủ chủ, liền nói ta có chuyện quan trọng muốn hỏi hắn. Phủ chủ đã phát hạ mệnh lệnh, bất luận kẻ nào tới đều không thấy. Thị vệ dung nhan lãnh khốc, không lưu tình chút nào cự tuyệt Mộ Dung Thiến thỉnh cầu. Mộ Dung Thiến gắt gao nắm chặt nắm tay, "Ngươi cho ta tránh ra. Ta trong bụng hoài chính là phủ chủ hài tử, nếu là xảy ra chuyện gì, ngươi khả năng đảm đương." Thị vệ trao Phúng nhìn mắt Mộ Dung Thiến, lạnh giọng nói, "Nếu ngươi có là gan lộng thương hài tử, phỏng chừng phủ chủ cái thứ nhất không buông tha thứ người chính là ngươi, Mộ Dung tiểu thư, ta còn là khuyên ngươi trở về hảo hảo dưỡng thương." Phụ chủ nói không thấy liền không thấy bất luận kẻ nào. Ngươi, mộ dung thiến khí có chút ngược phập phòng không chừng, nàng hung tận mà chừng mắt nhìn mắt thị vệ. Phụ chủ nói qua, chờ ta sinh hạ đứa nhỏ này liền lấy ta làm vợ. Đến lúc đó, ta sẽ không làm ngươi hảo quá. Nói xong lời này, mộ dung thiến xoay người rời đi. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, thị vệ trên mặt trào phúng chi sắc càng sâu. Phu nhân, cũng muốn ngươi có bản lĩnh sống đến lúc ấy. Nữ nhân này thật đúng là cho rằng phủ chủ coi trọng nàng, phủ chủ muốn bất quá là nàng bụng trung hải tử thôi. Mộ dung thiến hùng hổ trở lại phòng, phẫn nội chung nàng đem sở hữu vật phẩm đều té ngã trên mặt đất, tiểu thiếu dung nhan phía trên một mảnh dữ thợn. Hắn cư nhiên không thấy ta. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn gạt ta cùng với cô nhược vân cái kia tiện nhân thành thân? Không, ta quyết không cho phép, ta nhất định phải ở nàng ngày đại hôn đuổi tới phong vân đế quốc, đi phá hư trận này hôn ước. Thiên Bắc Dạ chỉ có thể là của nàng, nàng tuyệt không sẽ làm cấp bất luận cái gì nữ nhân. 1.720 chương 1.720 Thiên Bắc Dạ trở về. 8. Nghĩ đến đây, mộ dung thiến sắc mặt càng thêm âm trầm, trong ánh mắt tràn ngập từng trận sát khí. Sa hoa tẩm cung trong vòng, nam tử đưa lưng về phía cửa sổ, nhàn nhạt ánh trăng khuynh sái mà xuống, dừng ở hắn kia một trường cùng Thiên Bắc Dạ cực kỳ tương tự dung nhan phía trên. Thiên Bắc Dạ đã trở lại. Hắn cười lạnh một tiếng, kia tươi cười lộ ra cao ngạo chi sắc, hơn nữa, còn tính toán cùng cố nhược vân thành hôn. Ha ha, phòng trưng ngày đó hôn lễ rất là náo nhiệt, có lẽ, ta cũng nên đi thấu một chút cái này náo nhiệt. Có một số việc, chung có kết thúc một ngày. Ở thế giới này phía trên, hắn cùng thiên bắc giả hai người, vốn là chỉ có thể cất chứa tiếp theo người, quyết không cho phép có cái thứ hai xuất hiện. Cũng nguyên nhân chính là này mới chú định làm cho bọn họ cuối cùng đua người chết ta sống. Ma đế đại hôn, khắp trốn mừng vui. Lấy cố nhược vân cùng thiên bắc giả hiện giờ hy vọng, vô luận là nhân loại cũng hoặc là linh thú đều là từ nơi xa chạy như điên mà đến, việc làm đó là tham dự hai người hôn lễ. Hiện giờ phong vân đế quốc mà khi thật là náo nhiệt đến cực điểm, không người so sánh với. Vì thế, phong vân đế quốc các con dân đều là nhìn đến vô số chim bay chim chạy ở trên bầu trời chạy như bay càng có rất nhiều võ thánh trở lên cường giả quang lâm phong vân đế quốc. Đương nhiên, còn cũng không sẽ tạo thành thế nhân khiếp sợ. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ còn ở lúc sau. Coi như cố nhược vân cùng thiên bác giả sắp thành hôn trước một buổi tối, mấy điều cường đại lòng từ nơi không xa hư không bay nhanh mà đến, xoay quanh ở trên không bên trong. Bọn họ không có nhìn lầm. Tiến đến tham gia bọn họ hôn lễ, trừ bỏ các cường giả ở ngoài. Ngay cả từ trước đến nay cao ngạo vô cùng long tộc cũng tới. Cũng bởi vì long tộc đã đến, khiến phong vân đế quốc lâm vào xưa nay chưa từng có trong hỗn loạn. Hôn ngày cùng ngày, phong vân đế quốc hoàng cung trên không, quay chung quanh vô số linh thú. Này đó linh thú đều là an tịnh ngốc tại trên không trong vòng, phản phất là ở vì này một đôi tân nhân hộ giá hộ tống. Tiểu tâm nhi bị tá thượng thần ôm vào trong ngực. Một đôi con ngươi tỏ mò nhìn về phía từ thiên bắc giả nắm đi hướng cao đường cố nhược vân, trộm ở bên người nam tử bên thai nói. cha nuôi vừa rồi ta đi mẫu thân phòng trộm xem qua mẫu thân, hôm nay mẫu thân khả xinh đẹp, về sau tầm nhi cũng phải tìm một cái cùng mẫu thân giống nhau đẹp tức phụ. Tá thượng thần vũ vỗ tiểu tầm nhi đầu, nói, ngươi tiểu gia hỏa này, về sau cư nhiên chỉ biết lấy mạo xem người. Như vậy không đúng. Tiểu tầm nhi phiết phiết cái miệng nhỏ. Cha nuôi, nếu là cứu cứu lớn lên khó coi, ngươi sẽ như vậy thích hắn sao? Tá thượng thần sắc mặt cứng đỡ ở. Vấn đề này hắn như thế nào trả lời? Chẳng lẽ muốn hắn nói cho tiểu tâm nhi, vô luận cố xanh tiêu biến thành cái gì bộ dáng, hắn đều thích hắn. Cứ như vậy, chẳng phải là thừa nhận chính mình tâm ý. Tiểu tâm nhi, ngươi cái này tiểu quỷ đầu tá thượng thần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, ngươi biết cái gì kêu thích sao? Ta và ngươi cứu cứu. Tiểu tâm nhi không đợi tá thượng thần nói xong lời này, liền đánh gây hắn thanh âm. Tiểu nãi hoa trước đôi mắt, cười hì hì nhìn phía tá thượng thần, cha nuôi, ngươi chừng nào thì gả cho cứu cứu, khi ta mợ. Khu khu, tá thượng thần thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sạc tới rồi, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, một đôi mắt đào hoa lại là thật cẩn thận liếc mắt một bên cô xanh tiêu. Đang nhìn thấy cô xanh tiêu thở ơ thần sắc lúc sau như đào hoa tuyệt mỹ dung nhan phía trên dơ lên một mặt chua xót ý cười. Tiểu tâm nhi, ta cùng với ngươi cứu cứu vi sinh tử chi giao, chúng ta cùng cha mẹ ngươi cảm tình là bất đồng, ngươi phải hiểu được điểm này. Trên đời này, nam nhân cùng nam nhân chi gian cảm tình là không bị tiếp thu, chỉ có nam nữ mới có thể kết hợp, nếu không, sinh không ra hải tử tới. 1721 chương 1721 đại hôn, khắp trốn mừng vui, một Tá thượng thần sợ Tiểu Tâm Nhi sẽ bị chính mình dạy hư, vội vàng dụng tâm dạy dỗ hắn. Hắn nhưng không nghĩ một ngày nào đó, Tiểu Gia Hỏa này cưới trở về một người nam nhân, nếu là như thế, hắn cha mẹ khẳng định sẽ tìm hắn liều mạng. Phải không? Tiểu Tâm Nhi nghiêng đầu, không rõ chấp hai mắt. Không phải hai người yêu nhau liền có thể thành thân sao. Cha nuôi rõ ràng thực thích cứu cứu, vì sao không muốn gả cho cứu cứu? Vân Nhi, ta đã từng nói qua ta sẽ lấy thiên hạ vì xính lễ. Bên trong đại điện, thiên bác dạ nhìn phía bên cạnh cái hỉ khăn nữ tử, trong ánh mắt tràn ngập đu tình. Hiện tại, ta tới thực hiện điểm này. Vô luận là đệ nhất thành, cũng hoặc là đông nhạc đại lục, sở hữu linh thú sớm đã bị ta thu phục. Từ đây sau này, người đó là bọn họ chủ nhân, bọn họ tất cả đều yêu cầu nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Đừng xem thường này đó linh thú. Linh thú sở dĩ vô năng so thượng nhân loại, là bởi vì linh thú nội tranh phong rất lớn. Bọn họ không giống nhân loại. Nhân loại vô luận lại nhiều tranh phong, ở đối mặt dị tộc là lúc, đều có thể đủ đồng tâm hiệp lực, nhất trí đối ngoại. Linh thú nội lại tồn tại cá lớn nuốt cá bé. Vô luận tới rồi khi nào, bọn họ cũng không có khả năng liên hợp lại cùng nhân loại đối kháng. Nhưng nếu là thực sự có người có thể hàng phục sở hữu linh thú, này một cổ lực lượng thêm lên, hoàn toàn siêu việt nhân loại. Khó trách hôm nay có nhiều như vậy linh thú tới rồi tham gia chúng ta hôn lễ, lại là bởi vì ngươi duyên cớ." Cố Nhược Vân cười cười. Này đó linh thú trong vòng, trừ Bỏ Hỏa linh thú nhất tộc cùng Long tộc ở ngoài, mặt khác đều là xa lạ linh thú. Đương nhiên, cùng nàng từng có vài lần chi duyên thiên phạt chi Sâm thú vương, nàng là sớm biết rằng nó thuộc về Thiên Bắc Dạ. Bằng không, thú vương không có khả năng đã từng giúp nàng. Ân Thiên Bắc Dạ lên tiếng, Hắn gắt gao nắm lấy cố nhược vân tay, còn có một việc đã quên nói cho ngươi, kỳ thật hỏa linh thú nhất tộc đã sớm thuộc sở hữu ta, năm đó ngươi nhận lấy hỏa linh thú nhất tộc thời điểm, ta liền ở hỏa linh thú trong tộc. Cố nhược vân ngẩn ra một chút, dù cho nàng từ phong cốc cứu hỏa linh thú nhất tộc, chính là, này hỏa linh thú một tổ thần phục quá mức dễ dàng, cho tới bây giờ, nàng mới biết được là bởi vì thiên Bắc dạ duyên cớ. Người nam nhân này, Ở sau lương yên lặng vì nàng làm nhiều như vậy, nàng lại là không biết. Ha ha ha. đột nhiên, một tiếng sang sảng tiếng cười từ đại điện ngoại truyền tới. Nha đầu, từ thu được ngươi tin tức lúc sau, ta liền cùng dạ nặc chạy đến, chúng ta hẳn là không có tới chê đi. Nghe thế quen thuộc thanh âm, Cố Nhược Vân trong lòng vui vẻ, vội vàng xốc lên khăn đoan, tầm mắt đầu hướng về phía từ đại điện ngoại đi tới áo bảo trắng lao giả. Sư phụ! Cố nhược vân ở nhìn đến này láo giả lúc sau, trong lòng vừa động, dơ lên tươi cười. Ý thánh bạch trung thiên cười ha ha hai tiếng, nha đầu, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, người cũng rốt cuộc xuất giá, ta ở tới trên đường còn đụng phải kim đế, hắn liền tùy ta cùng tiến đến tham gia người hôn lễ. Ở bạch trung thiên nói xong lời này lúc sau, cố nhược vân liền đem ánh mắt nhìn phía một bên kim sắt trường bảo Nam tử. Kiếp trước kiếp này, này Nam tử đều là nàng trí giao hảo hữu. Càng là ở nàng bị hạ minh hại chết lúc sau, vẫn luôn đang tìm kiếm nàng rơi xuống, chưa từng có từ bỏ quá. Hiện giờ, cách xa nhau nhiều năm như vậy, nàng lại lần nữa nhìn đến kim đế xuất hiện, trong lòng tức khắc trào ra một loại thân thiết cảm giác. Đã lâu không thấy. Thiền sinh bạn thân. Kim đế trong mắt lộ ra một kia phức tạp, hắn chẳng thể nghĩ tới, này ngắn ngủn mấy năm, cố nhược vân thành tiểu sẽ như thế to lớn, lớn đến. Hắn hao hết cả đời đều không thể đuổi theo thượng. 1722 chương 1722 đại hôn, khắp trốn mừng vui, nhị. Thân hôn vui sướng. Cuối cùng, thiên môn và ngữ, đều biến thành này bốn chữ. Dạ nạc thiếu niên thật không có giống kim đế như vậy đa sầu đa cảm. Hắn nữ môi, nói, cố bảo tiêu, bên cạnh ngươi này nam nhân cũng không tệ lắm, cho nên tiểu gia ta liền nhịn đau bỏ những thư yêu thích, đem ngươi nhường cho hắn. Trời biết, ở mấy năm trước, dạ nặc có bao nhiêu sợ hãi thiên bác dạ. Rốt cuộc này nam nhân quá khủng bố. Bị hắn xem một cái thật giống như đao đặt tại trên cổ dường như. Nhưng ai làm nhà hắn cố bảo tiêu thích. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ nên thú cố bảo tiêu mục tiêu, chân thành hướng bọn họ chúc mừng. Đương nhiên, cố bảo tiêu, nếu là gia hỏa này khi dễ ngươi nói, ngươi nhớ rõ tới tìm tiểu gia, tiểu gia cưới ngươi. Thiên bác dạ hơi hơi mị mị con ngươi, nguy hiểm quang mang từ đáy mắt chợt lóe mà qua, ngươi chỉ sợ không có cơ hội này. Giống dạ nặc như vậy tiểu thí Hải, hắn căn bản không bỏ ở trong mắt. Từ đầu trí cuối, có thể bị hắn xưng là tinh địch, chỉ có tử Tà một người. Cũng may tử Tà ngay từ đầu liền không có cùng hắn tranh đoạt cố nhược vân, nói cách khác, hắn không có tin tưởng nhất định sẽ làm cố nhược vân lựa chọn hắn. Mà tới rồi hiện tại, chẳng sợ tử ta muốn cùng hắn đoạt. Cũng đã chậm. Dạ nặng cắt một tiếng, biểu môi, kia nhưng không nhất định. Đương nhiên, hắn những lời này chỉ là cố ý chọc giận thiên Bắc giả thôi. Ai làm ra hỏa này đem hắn cố bảo tiêu cấp thông đồng đi rồi. Làm hại hắn từ đây lúc sau biến thành người cô đơn một cái. Kỳ thật, dạ nặc cũng nói không rõ đối cố nhược vân rốt cuộc là cái gì cảm giác. Tình yêu. Giống như còn không tính là. Chỉ là năm đó hắn niên thiếu. Cho rằng thực lực cường đại cố nhược vân với hắn mà nói rất có cảm giác an toàn, vì dính trụ nàng, liền buông xuống muốn cưới nàng làm vợ nói tới. Năm đó hắn cho rằng chỉ cần cố nhược vân gả cho hắn, liền có thể vĩnh viên ở hắn bên người bảo hộ hắn. Hiện giờ nghĩ đến, niên thiểu ý tưởng thật sự là cực kỳ buồn cười. Người không sai biệt lắm đều đến đông đủ. Lưu Nguyệt đi đến mọi người trước mặt, thanh thanh giọng nói, nói, một khi đã như vậy, vậy bắt đầu thành hôn đại điển Chủ tử, ngươi trước đem ngươi hồng khăn đắp lên, ngươi không thấy được ở đây rất nhiều nam nhân đều xem thẳng mắt sao. Ngươi còn muốn cho hôn lễ tiếp tục đi xuống sao. Rốt cuộc đây là hắn lưu nguyệt chủ trì trận đầu hôn lễ, nhưng không nghĩ ở chỗ này xảy ra sự cố. Cố nhược vân không hề nói thêm cái gì, nàng đem hỉ khăn che đến trên đầu, xoay người đối mặt cao đường phía trên hồng liên Linh chủ vợ chồng. Hồng liên Linh chủ trên mặt sớm đã cười nở hoa. Không còn có dị vãng lanh khốc khí phách, một đôi hắc mâu trùng tụ tập tràn đầy ý cười, tuấn mỹ dung nhan thượng mang theo nét mặt tỏa sáng chi sắc. Nhất bái thiên địa. Lưu Nguyệt lại lần nữa thanh hạ giọng nói, cao giọng hô. Nhị bái cao đường. Tại đây lời nói là sao, cố nhược vân cùng thiên bắc giả hướng tới hồng liên lĩnh chủ vợ chồng bái hạ. Tam nhập. chấm đã. Nhưng mà, Lưu Nguyệt nói còn không có nói xong, đã bị một đạo mang theo tức giận thanh âm cấp đánh gãy. Lưu Nguyệt bất mãn như mày, trên mặt hiện lên một đạo không kiên nhẫn. Cùng lúc đó, còn lại người chờ cũng theo hắn cùng nhau nhìn phía từ đại điện ngoại đi tới nữ tử. Tên này nữ tử người mặc áo lục tiêu thiếu dung nhan thượng tràn đầy phẫn nộ chi sắc, nàng ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm bị thiên bắc dạ dắt ở trong tay nữ tử, lòng đấu kỵ từ đáy mắt phu tới. Chẳng qua, mọi người ánh mắt thực mau liền từ nữ tử trên mặt rời về phía nàng bụng to thượng. Thái phụ! Mọi người ngây ngẩn cả người Này thai phụ vì sao sẽ đến đế quốc quấy rối hôn lễ Chẳng lẽ nàng cùng đế hậu có quan hệ gì 1723 chương 1723 đại hôn Khắp trốn mừng vui Tam Hồng liên linh chủ ở nhìn đến thai phụ thời điểm Tuấn Mỹ lánh khốc rung nhan trong dây lắt trầm xuống dưới Một mặt sát cơ từ đáy mắt chợt lóe mà qua Frank Hắn một trưởng trụ ở trên bàn Đông nhiên đứng lên Lệnh leo ánh mắt ngóng nhìn thai phụ, lạnh giọng nói, Mộ Dung Thiến, ngươi lại tới nơi này làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng nơi này là ngươi thiên hạ? Hồng Liên linh chủ, ngươi cần gì thẹn quá thành giận? Mộ Dung Thiến lạnh lùng cười một tiếng, ta tới nơi này, tự nhiên là vì tìm kiếm ta hôn phu. Nói xong lời này, nàng ánh mắt chuyển hướng thiên bắc dạ, ban đầu còn tràn ngập tức giận ánh mắt bình tĩnh trở lại, chậm rãi mở miệng. Đêm... Ngươi quên chúng ta phía trước hứa hẹn sao? Ta bụng bên trong, còn hoài ngươi hài tử, ngươi vì sao lại vứt bỏ ta nên thú nữ nhân này? Mộ Dung thiến chỉ hướng Cố nhược vân, bị thương nhìn thiên bắc dạng, nàng rốt cuộc dùng cái gì biện pháp, làm ngươi nguyện ý nên thú nàng. Và anh, giống như xét đánh giữa trời quang, tiến đến tham gia hôn lễ các tân khách đều là ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người dùng không dám tin tưởng ánh mắt nhìn về phía thiên bắc dạng. Chẳng lẽ đế hậu thế nhưng cùng mặt khác nữ tử gian díu Kết quả, này nữ tử còn tìm tới cửa tới. Thiên bác dạ sắc mặt dần dần âm trầm xuống dưới, đột ngột, hắn gợi lên khoe môi, tuyệt mỹ dung nhan phía trên dơ lên một mặt cười lạnh. Ngươi cho rằng, có vân nhi ở bên, ta sẽ coi cho ngươi. Không biết ngươi cùng cái nào nam tử cầu thả, dẫn tới ngươi người đang co thai, lại bị người vứt bỏ, ngược lại muốn vu hoan cho ta. Thiên bác Dạ không rõ đã xảy ra sự tình gì, nhưng hắn lại rõ ràng biết, Mộ Dung Thiến sở hoài cũng không phải hắn hài tử. Hắn liền chạm vào đều không có chạm qua nàng, nàng lại sao có thể sẽ hoài thượng hắn hài tử? Bởi vậy có thể thấy được, khẳng định là Mộ Dung Thiến không biết từ địa phương nào mang thai, dẫn tới muốn đem hài tử mạnh mẽ đưa cho hắn. Đáng tiếc, cả đời này, trừ bỏ Cố Nhược Vân ở ngoài, hắn sẽ không đem mặt khác người để vào mắt. "Đêm, ngươi nói cái gì?" Mộ Dung thiến sắc mặt trắng một chút, thống khổ nhìn về phía thiên bác Dạ chẳng lẽ ngươi đã quên này đã hơn một năm tới chúng ta đã phát sinh hết thể sự tình. Rõ ràng ở trên giường ngươi còn đối ta như vậy ôn nhu, hiện giờ lại đảo mắt không nhận người, ngươi thật đúng là thấy lợi quên nghĩa. Nàng thanh dây thanh chỉ trích, ai hoán biểu tình rơi vào không rõ chân tướng người trong mắt, thật đúng là sẽ đem thiên bác Dạ coi như cái loại này thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân. Thiên Bắc giả dung nhan càng thêm khó coi yêu dị hai tròng mắt trung nhiễm một mặt thị huyết hồng quang. Mấy năm gần đây, ta vẫn luôn đang bế quan dưỡng thường, chưa từng có gặp qua ngươi. nếu là ngươi khăng khăng cho rằng đứa nhỏ này là của ta. Ta đây không ngại hiện tại liền đem nó móc ra tới lấy máu nhận thân. Xôn sao? Liên ở mộ dung thiến sững sờ gian, thiên bác giả đã tới rồi nàng bên người, ngón tay thon dài rừng ở nàng bụng phía trên, trên người sát ý là như thế nùng liệt, phản phất hắn chỉ cần hơi chút dùng một chút lực. Liền có thể đem nàng bụng nội hài tử cấp móc ra tới. Một cổ sợ hãi tràn ngập ở mộ dung thiến trong lòng, nàng kinh hoảng hô to lên. Đêm, ngươi không thể làm như vậy, đây là ngươi hài tử, hổ độc đều không thực tử, ngươi có thể nào như thế nhận tâm? Phụt! Đúng lúc này, thiên bác dạ trong tay nhiều ra một phen trùy thủ, ngáy mắt liền đem truy thủ hoàn toàn đi vào mộ dung thiến bụng bên trong, máu tươi trợn phun tới, phụ trợ kia một thân hồng bảo càng thêm tươi đẹp. Lấy thiên bắc giả thực lực, hoàn toàn liền không cần dựa vào truy thủ, nề hà hắn sợ mộ dung thiên huyết sẽ làm dơ hắn tay, hắn mới có thể dùng truy thủ tới bảo bụng một bụng. 1724 chương 1724 tuyệt vọng mộ dung thiên 1. Tên của ta ngươi không có tư cách đê Nam nhân dung nhan một mảnh âm trầm, yêu dị ánh mắt âm trầm xâm mang theo hồng quang. Hơn nữa, cái này tự từ ngươi trong miệng nói ra, làm ta cảm nhận được vạn phần ghê tởm Mộ dung thiến, ngươi nếu nói đứa nhỏ này là của ta, hiện tại ta liền ngay tại chỗ lấy máu nhận thân, vạch trần ngươi ngụy trang. Cảm thụ hạ bụng đau đớn, mộ dung thiến trong lòng tràn ngập khủng hoảng, nàng muốn lớn tiếng kêu to ra tới, nề hà nàng biết hầu như là bị bóp lấy giống nhau, phát không ra một chút thanh âm. Giờ phút này, giờ phút này, nàng nội tâm là tuyệt vọng. Nàng trước nay đều không có nghĩ đến, người nam nhân này hiểu ý tàn nhẫn đến loại trình độ này liền chính mình hài tử đều không dung tha, không sai. ở mộ dung thiến xem ra chính mình hài tử nhất định là thiên bắc dạ hổ độc thượng không thực tử, người nam nhân này lại là như thế ngon độc. với anh, liền ở thiên bắc dạ sắp sửa hoa khai mộ dung thiến bụng là lúc, một cổ cường hãn lực lượng từ đại điện ngoại chợt đánh út lại. vì chống đỡ cổ lực lượng này, thiên bắc dạ tạm thời từ bỏ trước mặt mộ dung thiến, nâng lên ống tay áo chắn hướng về phía thình lình xảy ra lực lượng. Quanh một tiếng, cường hăng khí thế tự toàn bộ đại điện phát ra mà ra, làm người vạn phần hoảng sợ. Thiên Bắc giả, ba năm không thấy, không nghĩ tới thực lực của ngươi tăng tiến không ít. Cao ngạo lạnh lùng thanh âm từ đại điện ngoại chuyển tới, lộ ra một tia lệnh nhân tâm giật mình lực lượng. Mà khi mọi người quay đầu nhìn lại hết sức, lại không tự chủ được ngây ngẩn cả người. Nam nhân tóc bạc cáo đen, chậm rãi mà nhập, một chương tuyệt mỹ dung nhan phía trên tràn đầy ngạo nghệ chi sắc. Trên cao nhìn xuống nhìn xuống đứng ở phía trước thiên bắc dạ. Hắn kia biểu tình, giống như là nghiệm nhiên không có đem đối phương để ở trong lòng. Bất quá, những người khác lúc này lại rõ ràng chuyển bất quá con tới. Đây là có chuyện gì? Lại một cái thiên bắc dạ. Nguyên lai bọn họ cho rằng thiên bắc dạ loại này có được tuyệt thế dung nhan người đường kim cực nhỏ, chưa từng nghĩ đến, còn sẽ có một cái hắn. Nhưng mà, mọi người lại có thể rõ ràng cảm giác được. Thiên Bác Dạ trên người có một loại đồ vật là này áo đen tóc bạc nam tử sở vô pháp so sánh với. Bởi vậy, mặc dù hai người có được đồng dạng dung nhan, thương minh vẫn như cũ so bất quá Thiên Bác Dạ. Chuyện này không có khả năng. Mộ Dung Thiến vốn là tái nhợt dung nhan càng thêm tái nhợt, thân mình nhịn không được run rẩy lên. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì sẽ có hai cái Thiên Bác Dạ? Ra đây bụng hài tử rốt cuộc là của ai? Nghe được mộ Dung Thiến này, một đạo mang theo bén nhọn thanh âm, mọi người mới vừa có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Hóa ra làm nàng người mang thai là này cùng Thiên Bắc Dạ tương dung dung nhan nam nhân. Kết quả, nàng lại đem đối phương ngộ nhận vì Thiên Bắc Dạ, càng là bởi vậy tới hôn lễ quấy rối. Nghĩ đến đây, mọi người nhìn về phía mộ Dung Thiến ánh mắt mang theo khinh thường cùng chảo phúng. Xem ra đứa nhỏ này không có gì dùng thương minh nhìn mắt mộ Dung Thiến. Ánh mắt trước sau như một cao ngạo, hưởng phí ta tiêu phí như thế nhiều tâm tư. Mộ Dung Thiến thân mình run rẩy một chút, cái này nàng mới có thể đủ xác định, này áo đen nam tử đó là lệnh chính mình mang thải phụ quân. Tuy nói nàng thâm ái nhân vi Thiên Bắc Dạ nhưng là này nam nhân dung mạo cũng hoàn toàn không kém, càng là đối nàng ôn nhu đến cực điểm, quan trọng nhất thực lực của hắn còn không thể so Thiên Bắc Dạng kém. Nếu là có thể cùng hắn tương sinh bên nhau, đảo cũng không có hại. Liên ở thương minh cất bước đi hướng mộ dung thiến thời điểm, mộ dung thiến rốt cuộc phản ứng lại đây, kéo một thân máu tươi thân thể nhào hướng thương minh. Đêm, cứu ta, mau cứu ta trở về. Thương minh khẽ như mày, lát mình tránh thoát mộ dung thiến phi phác, tuyệt mỹ dung nhàn đã không có gì vãng đối mặt nàng khi ôn nhu đáy mắt là một mảnh chán ghét chi sắc. 1725 chương 1725 tuyệt vọng mộ dung thiến, nhị. Đêm. Mộ dung thiến ngây ngẩn cả người, không rõ đã xảy ra sự tình gì, vì sao người nam nhân này cũng như thế đối đãi nàng. Ta không phải thiên bác Dạ thương minh lạnh lùng nhìn nàng một cái, ta tên là thương minh. Mộ dung thiến đôi mắt hơi hơi sáng một chút. Chẳng lẽ thương minh là bởi vì chính mình xưng hô hắn vì đêm, cho nên hắn sinh khí. Cứ như vậy, có phải hay không chứng minh hắn thực cái nàng? Minh, ta sai rồi, ta không nên đem mặt khác người trở thành người. Hiện tại con của chúng ta cũng đã chịu thương tổn, nếu là lại không kịp thời thi cứu, hán mệnh liền không có, thỉnh ngươi mang ta trở về, nhưng hảo. Nàng không rảnh lo thân thể thượng truyền đến đau đớn, đáng thương vô cùng nhìn thương minh. Thương minh khỏe môi gợi lên một mặt cười lạnh, ngươi xác định, ngươi sở hoài chính là con của chúng ta. Mộ Dung thiến ngẩn ra một chút, không rõ nguyên do hỏi, Minh, ngươi lời này là có ý tứ gì? Hán xác thật là con của chúng ta à? Ngươi chẳng lẽ quên mất chúng ta mấy ngày nay tới giờ ở chung? Thương minh không nói gì, mà là quan sát đến mộ dung thiến phá vỡ một cái động lớn bụng. Nay bụng còn ở không ngừng lưu chữ máu tươi, dẫn tới mộ dung thiến biểu tình cũng vạn phần suy yếu. Tại đây loại đổ máu trạng thái giới, nàng còn không có hôn mê qua đi, cũng đã chứng minh nàng thể chất cường hãn chỗ. Đáng tiếc thương minh lắc đầu, tiếp hận nói, nếu là ngươi ngoan ngoan ở mình phủ nỗi ngốc, lại quá không lâu đứa nhỏ này liền phải xảy ra chuyện nhưng cố tình ngươi nơi nơi chạy loạn khiến cho hắn còn không có tới mở to mắt nhìn thế giới này cũng đã rời đi. Mộ Dung Thiến nghe được Thương Minh này có chứa tiết hận nói tới, cho rằng hắn vẫn là để ý bọn họ hải tử, cho nên nàng trong lòng trào ra một cổ mong đợi. Minh, chúng ta có thể cho chúng ta hải tử báo thù. Là Thiên Bắc Dạ cùng Cố Nhược Vân giết hắn, chúng ta chỉ cần báo thù liền có thể. Phút, đột nhiên một con bàn tay to ruỗi vào nàng bụng bên trong, làm mộ dung thiến cả người chấn động, không dám tin tưởng mở to hai mắt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? kịch liệt đau đớn, lệnh nàng thanh âm mang theo run rẩy, môi trắng bệnh hỏi. Tuy rằng đứa nhỏ này đã chết, nhưng có tổng so không có hảo, đến nỗi ngươi liền không có mặt khác tác dụng. Theo lời này rơi xuống, thương minh tay một cái ra sức, liền đem nàng bụng hài tử cấp đào ra tới. Ở nhìn đến tử vong thai nhi lúc sau, mộ dung thiến như là thấy quỷ trưởng lớn hai mắt, bén nhọn tiêu lên, không có khả năng, chuyện này không có khả năng, nó không phải ta hài tử, không phải. Chỉ thấy thương minh trong tay, một con đã thành hình tiểu sư tử an tường nhắm hai mắt, trên người còn có chứa màu trắng trong suốt màng, phảng phất ở tuyên cáo nó còn không có xuất thế liền mất đi sinh mệnh. Trời ạ, nữ nhân này cùng một con linh thú cầu thả cư nhiên còn muốn vu hoan cho chúng ta đế hậu, chúng ta đế hậu có đế vương như vậy hoàn mỹ thế tử, lại sao có thể coi trọng nữ nhân này? hiển nhiên nàng không biết khi nào cùng linh thú kết hợp, lại tìm không thấy phụ trách linh thú, vọng tưởng kéo đế hậu xuống nước, đế quốc thần tử ở lưu nguyệt sai xử dưới, sôi nổi nghị luận lên, mà bọn họ nhìn về phía mộ dung thiến ánh mắt càng thêm kinh thường. với anh, giống như ngũ lôi hoanh đỉnh, mộ dung thiến bước chân lui về phía sau vài bước. Cuối cùng mất đi sở hữu lực lượng đảo hướng về phía mặt đất. Nàng trong đầu, chỉ tiếng vọng một thanh âm. Mấy ngày nay tới giờ cùng nàng ân ái thế nhưng là linh thú. Khó trách, khó trách người nam nhân này mỗi lần khi đều sẽ tắt đèn, lại là vì phương tiện linh thú cùng nàng kết hợp. Dẫn tới nàng sinh ra cái này bán thú nhân. 1726 chương 1726 tuyệt vọng mộ dung thiến, tam. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Mộ Dung thiến tuyệt vọng nhìn về phía thương minh, ta và ngươi không có bất luận cái gì ân đoán, ngươi vì sao phải là một đầu linh thú thương tổn ta? Hiện giờ, chỉ cần nghĩ đến chính mình cùng linh thú trường hợp, mộ Dung thiến tâm liền nhịn không được run rẩy lên. Vì cái gì? Thương minh cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt ánh mắt từ mộ Dung thiến trên người chậm rãi đảo qua, đáy mắt hàm chứa trào phúng chi sắc, ngươi còn không xứng biết. Ngươi còn không xứng biết. Những lời này giống như một phen kiếm, hung hăng chắt vào mộ dung thiên trái tim, làm nàng đau lòng đến khó có thể tự kềm chế. Đột nột, nàng nợ nụ cười, kia tươi cười tràn đầy thống khổ. Ta hối hận, hối hận ngày đó tin vào ngươi lời ngon tiếng ngọn, cũng là hối hận mất đi sức phán đoán, đem ngươi ngộ nhận vì hán. Ngươi có biết, đưa ngươi từ trên trời giáng xuống, nói muốn muốn cho ta thành người nữ nhân là lúc, tâm tình của ta là cỡ nào kích động. Ta đem ngươi ngộ nhận vì thiên bác dạ, ngươi càng là chưa từng phủ nhận. Nhưng ta làm sao biết, ngươi thế nhưng là một người khác. Thương minh, chúng ta đã hơn một năm ở chung, ngươi liền đối ta không có một chút thương tiếc. Nàng mở to hai mắt, nhìn trước mặt thương minh, suy yếu thanh âm chậm rãi vang lên. Thương minh lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, ở ta trong lòng, chưa bao giờ có ái, ta càng không thể thương tiếc ngươi. Mộ dung thiến, là ngươi quá xuẩn, chẳng trách bất luận kẻ nào. Mộ Dung Tiễn dần dần nhắm lại hai tròng mắt, tại đây vũng máu bên trong, nàng dung nhan càng thêm trắng bệnh. Xét thật là nàng quá thuần, mới có thể tin hắn. Nhưng ai có thể đủ nghĩ vậy trên đời sẽ có người cùng Thiên Bắc Dạ lớn lên như thế tương tự? Mà đối mặt như vậy tuyệt mỹ nam nhân, lại có ai có thể ngăn cản trụ loại này mãnh liệt dụ hoặc. Cho nên, nguyên nhân chính là vì điểm này, nàng mới như vậy luôn hãm, vô pháp tự kiềm chế. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Mộ Dung Thiến đắc thủ dần dần rơi xuống trên mặt đất, chậm rãi mất đi hô hấp. Tại đây bên trong đại điện, nàng chết cũng không có ảnh hưởng đến bất cứ một người, tất cả mọi người phảng phất không có nhìn đến nàng giống nhau mặt vô biểu tình, cảnh giác ánh mắt trước sau nhìn này cùng Thiên Bắc Dạ cực kỳ tương tự nam nhân. Thiên Bắc Dã Thương Minh ánh mắt dần dần dừng ở Thiên Bắc Dạ trên người, lạnh nhạt cao ngạo nói: Trên đời này có ngươi vô ngã, có ta vô người, chung có một ngày. Chúng ta hai người sẽ một trận tử chiến. Dứt lời, hắn ôm ấp đã tử vong tiểu sư tử, bay nhanh hướng về đại điện ở ngoài mà đi. Có chút người muốn tiến lên đi chặn lại hắn, lại bị Cố Nhược Vân cấp ngăn lại. Các ngươi đừng đi, hiện tại chúng ta còn vô pháp chiến thắng gia hỏa này, đuổi theo cũng vô dụng, chỉ là không biết hắn phải dùng bán thú nhân trẻ con làm cái gì. Cố Nhược Vân nhíu chặt mày, trong ánh mắt hàm chứa khó hiểu. Làm ca nhìn mắt Cố Nhược Vân. Trầm rãi mở miệng giải thích nói, này bán thú nhân dù cho đã tử vong, nhưng hắn thiên phú thực không tồi, xem như bán thú nhân trung vạn năm một ngộ cực phẩm. Nếu ta không có đoán sai, hắn là muốn đem bán thú nhân ăn, hảo tăng lên thực lực. Bất quá còn tại đây đầu bán thú nhân đã chết, nếu không, chờ hắn trưởng thành lên, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn được hắn. Điểm này, là làm ca sở may mắn. đương bỏ mình bán thú nhân xuất thế trong phút chốc. Hắn liền cảm nhận được này đầu bán thú nhân khủng bố chỗ, còn hảo, mộ dung thiến vì ngăn cản thiên bác Dạ cùng cố nhược vân thành hôn, cho nên tới nơi này. Nếu không, sau này không còn có người có thể chống đỡ được bán thú nhân nệm bước. Hôn lễ tiếp tục. Thiên bác Dạ đem ánh mắt thu trở về, quay đầu nhìn về phía dọa ngốc Lưu nguyệt, nhàn nhạt nói. 1727 chương 1727 tuyệt vọng mộ dung thiến, 4. Đại hôn cũng không có bởi vì Mộ Dung Thiến cùng Thương Minh đã đến mà đình chỉ, thật giống như những người này trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Dương Phong vân đế quốc nha hoàn bọn thái dám đem Mộ Dung Thiến thi thể dọn đi ra ngoài, hôn lễ liền bắt đầu tiếp tục. Nhất bái thiên địa. Lưu Nguyệt phục hồi tinh thần lại, gân cổ lên hô một tiếng. Bởi vì phía trước bị Mộ Dung Thiến xuất hiện quá ít hôn lễ tiếp tấu, nay đây, hiện giờ hôn lễ yêu cầu một lần nữa tiến hành. Nhị bái cao đường. Tâm nhập động phòng. Theo này cuối cùng một câu rơi xuống. Thiên bác dạ không đợi những người khác đưa bọn họ dẫn vào động phòng. Liền đem cố nhược vân chặn ngang bế lên. Mấy cái lắc mình gian liền biến mất ở bên trong đại điện. Khu khu lưu nguyệt có chút xấu hổ ho khan hai tiếng. Đế hậu có chút quá nóng nội. Một khi đã như vậy, này hôn lễ nghi thức như vậy kết thúc. Hy vọng ngày mai đế vương thân thể còn có thể đủ thừa nhận được. Mọi người nghe xong lời này, sôi nổi cười trộm không thôi. Chính là không có người có lá gan cùng thâm chịu cố nhược vân tín nhiệm lưu nguyệt giống nhau đem lời này nói ra, bọn họ chỉ có thể đủ nẹn ở trong lòng. Minh Phụ Xa hoa phòng trong vòng, một con tử vong tiểu sư tử bày biện ở trên bàn, áo đen đầu bạc nam tử đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn lẳng lặng nằm ở cái bàn phía trên tiểu sư tử, đáy mắt xẹt qua một đạo lanh mang. Thiên bác dạ, người giết chết ta khổ tâm tài bồi bán thú nhân ta tất nhiên sẽ làm ngươi vì thế sự trả giá đại giới. hắn chậm rãi đi đến tiểu sư tử trước mặt, đem tiểu sư tử để ở trên tay, mặt vô biểu tình một ngụm cắn đi xuống, xé kéo một tiếng, một miếng thịt bị hắn cấp xé rách xuống dưới, ở trong miệng chậm rãi nhấm nuốt. thương minh cứ như vậy một ngụm một ngụm đem tiểu sư tử sinh nuốt, theo ra thịt nhập khẩu, hắn cảm giác được trong cơ thể phảng phất tràn ngập một cổ lực lượng, tựa muốn dâng lên mà ra giống nhau. chính là. Hắn lại không có tới kịp có bất luận cái gì trần chờ, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tiêu hóa trong cơ thể lực lượng. Phong vân đế quốc, cố nhược vân mới từ thiên bác dạ trong lòng ngực thức tỉnh lại đây, liền cảm nhận được một khổ quen thuộc hơi thở cũng không xa chỗ mà đến, nàng tức khắc trong lòng vui vẻ, vội vàng từ trên giường nhảy dựng lên. Tiểu dạ, ta cảm giác được tử ta hơi thở, hắn đã trở lại. Thiên bác dạ chậm rãi mở hai trong mắt, hắn ánh mắt đầu hướng nhắm chặt cửa phòng. Khoe môi dơ lên một nụ cười, hắn nhanh như vậy liền đã trở lại, cũng liền chứng minh chuyến này hẳn là cực kỳ thuận lợi. Vừa dứt lời, cửa phòng liền phá mở ra, trong phút chốc, một đạo màu đỏ tía trưởng bảo nam tử từ phòng ngoại đi đến, hắn ánh mắt chậm rãi rừng ở cố nhược vân dung nhan phía trên, ta mị mắt tím nội xẹt qua một đạo quang mang. Nha đầu, ta đã trở về. Nha đầu, ta đã trở về. Nghe thế đã lâu thanh âm, cố nhược vân trong lòng cảm thán và phần. Nàng từ trên giường đi đến, nhìn phá cửa mà vào áo tím nam tử, thanh thiện nở nụ cười. Tử tà, hoan nên trở về. Nàng không hỏi hắn rốt cuộc đi làm cái gì, cũng không hỏi hắn trong khoảng thời gian này đã xảy ra sự tình gì, nàng chỉ là nhẹ nhàng đối hắn nói một câu, hoan nên trở về. Lại vô mặt khác. Thành công. Thiên bác dạ đi đến cô nhược vân bên người, yêu dị mắt đỏ rừng ở tử tà trên người, hỏi. Tử tà khẽ gật đầu chậm rãi đi đến cố nhược vân bên người, ta mị dung nhan thượng là khó được nương trọng. Nha đầu, vạn năm phía trước ngươi đã từng tại đây phiến đại lục phong ấn một thứ, như vậy đồ vật chỉ có cùng ngươi đặt thành khế ước ta mới có thể đủ lấy ra, nhưng bởi vì như vậy địa phương quá mức với nguy hiểm, cho nên, ta đến bây giờ mới đi vì ngươi mang tới như vậy đồ vật. 1728 chương 1728 quyết chiến đã đến, một thứ gì? Cố Nhược Vân sửng sốt một chút, khẽ cau mày hỏi. Đương nàng lời này rơi xuống lúc sau, Tử Tà nâng lên tay, ở hắn bàn tay trong vòng một viên màu đỏ thám hạt Châu tản mát ra lộng lây qua mang, phảng phất liệt dương giống nhau kinh sợ nhân tâm. Vạn năm phía trước, thân là cửu chuyển hậu kỳ ngươi, bởi vì nếm thử đột phá đại viên mãn khi ra sai lầm, thiếu chút nữa nhân lực lượng quá nhiều mà nổ mạnh bỏ mình. Cho nên ngươi liền đem một bộ phận lực lượng phong ấn tại hạt Châu trong vòng. Năm đó ngươi thực lực rất là cường đại, hạt châu lại là ngươi đỉnh thời kỳ sở phong ấn. Bởi vậy, nếu là ngươi đem này hạt châu nội lực lượng hấp thu, tất nhiên có thể đột phá đến cửu chuyển trung kỳ. Cửu chuyển hậu kỳ lực lượng dữ dội cường đại. Chẳng sợ một trăm cửu chuyển trung kỳ cường giả đều không thể so sánh với. Mà năm đó nàng sở phong ấn lực lượng, càng là cường hãn vô cùng, nương cổ lực lượng này, nàng tất nhiên có thể thuận lợi hoàn thành đột phá.